Cô gái này khiêu vũ thật là đẹp mắt, sau khi nữ nhân Mỹ lệ ấy nói ra lời chúc mừng như vậy, Lý Quả mới chính thức nghiêm túc để ý tới nàng ta, bởi vì trên tivi đã thấy không ít đoạn kiểu cổ trang này, cô đương nhiên sẽ suy nghĩ trong đầu như thế, xem qua phim cổ trang trên tivi thì người có ngốc đến đâu cũng đều biết là có ý thứ gì. Lý Quả nhìn nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia, không thể không thừa nhận đến chính cô cũng không nhịn được mà động tâm, không cần nói nam nhân bên cạnh mình, soái ca phải xứng với Mỹ nữ chứ. Cô đánh giá nữ tử dưới sân một chút lại nhìn mặt nhật thì đang nhìn chằm chằm mỹ nữ không chớp mắt trong lòng đều hiểu rõ rồi. Chướng mắt thật, cô âm thầm cười khổ trong lòng, bản thân thật đúng là kẻ không thức thời, đây rõ ràng là một đôi nam nữ tình chàng ý thiếp mà, sao cô chưa phát hiện ra chứ? Đại mai tung bay một hồi rồi hạ xuống, dung nhan càng thêm mê người, nàng ta liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua nam nhân đang nhìn mình không chớp mắt tim lại bắt đầu đập nhanh. Múa đẹp lắm. Ai ngờ, mở miệng đầu tiên không phải là Mạc Nhật Tỳ mà là Lý Quả ở bên cạnh cô cười tùm tìm nhìn nàng ta. Cảm ơn tiểu thư, đại mai sừng sốt, sau đó lập tức cung kính hạ thấp người hành lễ nói, nếu không phải bởi vì Lý Quả là mẹ đẻ của tiểu xà vương thì nào có tư cách cùng nàng ta nói chuyện như vậy. Nói đúng lắm, nhảy rất tốt, đây là vũ khúc hay nhất mà bồn vương từng xem thưởng, bồn vương có thưởng lớn. Mạc Nhật Tỳ cũng phục hồi tinh thần, nhìn nàng ta, vẻ mặt sủng nịch nói. Lý quả thấy tình hình này, cảm thấy bản thân không cần phải nán lại thêm nữa quả thực chính là chướng mắt người ta, hơn nữa cô tuyệt không để ý đến những thứ này. Ta mệt mỏi, cục cưng cũng mệt mỏi, ta sẽ đưa nó cùng nhau về trước, mọi người tiếp tục tận hứng đi. Cô không đợi nữ tử ở phía dưới vui sướng vạn phần đáp tạ liền tự nhiên nói với tên nam nhân bên cạnh. Mặc nhật thì sừng sốt ánh mắt mới chuyển qua người cô, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô trong nháy mắt hắn lại không biết Lý quả đang suy nghĩ cái gì. Được được vậy ngươi liền đưa con về trước nghỉ ngơi đi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới có chút chột dạ nói. Lý quả không nói gì, chỉ cười cười, nhờ chi vũ nâng đứng dậy rồi rời đi, sau đó đi theo đám người quản gia lâm quay về tầm cung. Cô vừa đi, không khí liền càng thêm nhiệt liệt. Tạ ơn vương, đại mai thấy cô đi rồi liền nũng nhịu nói, lại hướng hắn hạ thấp người hành lễ. Tưởng nàng cái gì đây? Nàng muốn cái gì? mạc nhật thì thấy lý quả đi rồi bèn khôi phục tự nhiên, chói buộc ở trên người giống như lập tức biến mất hắn rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn. Đại mai bởi vì câu đó mà đỏ mặt vụng trộm nhìn hắn một cái, sau đó cắn cắn môi đẹp nhẹ giọng nói, đại mai chả cần gì cả chỉ hy vọng vương của chúng ta thân thể an khang, quốc gia của ta rồi rào cường thỉnh. Được được khá lắm, khá lắm, nữ nhi của thừa tướng đúng là nữ nhi của thừa tướng, lo cho dân cho nước. Vậy không bằng bồn vương phong cho nàng làm đại phi đi, nàng có bằng lòng hay không? Mặc nhật Tỳ mừng giữ trong lòng, vô cùng cao hứng, không chần trừ liền trực tiếp nói. Đại phi tạ ơn vương, trong lòng đại mai vô cùng vui sướng, trời ạ, chỉ dễ dàng như vậy đã chiếm được thứ nàng ta muốn rồi, vốn cho rằng có nữ nhân kia ở đây, nàng ta không có cơ hội đâu. Mặc nhật Tỳ so với nàng ta còn cao hứng hơn. Tự mình đi xuống, đến dắt bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh của nàng ta tràn ngập tình yêu nhìn nàng ta cùng nhau hướng tới chỗ trên cao kia rồi cùng nhau ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ đại thừa tướng vinh vinh váo váo, trong lòng mọi người đều tràn ngập mọi loại cảm giác các nữ nhân đố kỵ hâm mộ, hận nhưng đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng sự thật vừa xuất hiện thì mọi người còn có chút khó có thể thừa nhận. Thật sự là tiễn một lý quả lại đến một đại mai, cuộc sống của các nàng sao khổ như vậy chứ? Đại Mai nhìn nam nhân bên cạnh trong lòng một trận kích động chỉ trong thời gian ngắn ngủn như thế, lý tưởng của nàng ta đã được thực hiện quá nhanh, nhanh chóng thật sự giống như đang nằm mơ vậy, khiến nàng ta không thể tin được. Thế nhưng, độ ấm còn đang trong bàn tay, thậm chí vẫn nắm chặt không buông, hai tay đan chặt đây là cảnh tượng hiện ra vô số lần trong mộng trong suốt cuộc đời này, hiện tại đã được thực hiện trong tay một vị đế vương rồi. Mặc Nhật thì quay đầu nhìn về phía nàng ta, trong mắt có tình yêu khiến nàng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng giống như mình sao, nhất kiến trung tình. Bọn họ đều có cảm giác như vậy về đối phương. Đại Nhi gặp được nàng thật tốt. Tiếng nói hùng hậu của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai nàng ta, là ôn nhu thậm chí có chút hoảng hốt. Vương, Đại Nhi cũng thế à? Ánh mắt nàng ta dần ươn ướt, tiếng nói dễ nghe vang lên. Mặc nhật thì sùng ái cười tăng thêm lực nắm tay nàng ta. Đây mới là nữ nhân hắn luôn muốn có tâm ý thương thông, giống như nước sữa sao hòa, thậm chí đến cả ý tưởng cũng giống nhau. Đại Mai bị vẻ mặt của hắn biến thành thẹn thùng không thôi, không khỏi cúi đầu, mặt đỏ ửng, vô cùng mê người. Trận yến hội này kết thúc ngay sau khi Mạc Nhật Tỷ và Đại Mai rời đi, mà trong cung lại nhiều thêm một nữ nhân, Hàng Đêm Ân Sủng, ngày ngày hầu hạ, Mạc Nhật Tỷ sủng nàng ta lên một tầng cao mới, thậm chí cả Lý Quả cũng không bằng. "Tiểu thư, sao ngài không nóng vội, không lo lắng, còn nuốt trôi ngủ ngon được chứ?" Hoàng Nhi thật sự là không chịu nổi từ sau đêm đầy tháng của tiểu chủ nhân có vị nữ nhân Mỹ lệ kỳ cục đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn thành tân phi tử của Vương tiểu thư của nàng liền thất sủng. Vương chẳng những không đến gặp tiểu thư mà ngay cả tiểu chủ nhân cũng quên luôn chỉ biết cùng vị đại phi kia lêu lồng mỗi ngày. Mà càng đáng giận hơn là tiểu thư nhà mình lại không có chút nóng nảy, ăn ngon ngủ được thậm chí còn say mê nữa tức chết nàng rồi. Vì sao lý quả phải sốt ruột, nam nhân chính là như vậy, chưa nói tới không có tình cảm cho dù là có tình cảm, một hai năm còn đỡ, ba năm, năm năm, bảy năm sau, người nào không lạc lối chứ. Không ly hôn hoàn toàn vì để ý thể diện của đứa bé. Cô nghe khá nhiều, thấy khá nhiều, trước đây có một giáo viên của cô cũng bị như vậy, bị chồng từ bỏ thẳng thừng, nhưng thấy mà không thể trách được. Vậy không tốt à, hắn sống của hắn, chị sống của chị em gấp cái gì? Ăn được ngủ ngon, mới là đối xử tốt với bản thân. Trái ngược với Hoàng Nhi đang phát giận cô lại thật sự bình tĩnh, buồn bực hỏi. Hoàng Nhi bị tức đến á khẩu, giận dỗi quay đầu sang một bên. Còn Chi Vũ không phải tức giận mà là vô cùng thất bại, cực kỳ bất đắc sĩ, nhưng nàng còn phải suy nghĩ cho tiểu thư của mình. Tiểu thư, ngài không vì mình, cũng phải lo nghĩ cho tiểu chủ nhân, nếu về sau vị đại phi kia mang thai con của vương, vậy tiểu chủ nhân càng không có địa vị tiểu thư không có quyền thế, sẽ liên lụy tới tiểu chủ nhân à? Không vì bản thân suy nghĩ thì vì tiểu chủ nhân hẳn là có thể đi. Chi Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi hạ xuống trên người tiểu chủ nhân còn chưa từng mở mắt. Vận mệnh của đôi mẫu tử này thật đáng thương. Không sao, nó có con đường mà nó muốn đi, chị mà trải tốt đường cho nó, nó sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nhân sinh của nó, nó làm chủ chị không can thiệp, chị chỉ muốn nuôi dạy, chăm sóc nó thật tốt là được con đường tương lai phải dựa vào chính nó thôi. Nếu như nó không muốn làm vương, chị cũng không có ý kiến, nếu như nó muốn làm, vậy thì dựa vào chính nó chị không có quyền gì. Ai ngờ cô lại nói ra những lời khiến người ta chết sững hoàn toàn là việc không đáng lo, không nghĩ xa như thế, thậm chí cả một chút ý niệm tranh đoạt trong đầu cũng chẳng có. Lần này, Hoàng Nhi và Chi Vũ thật sự hết chỗ nói rồi, hai người tức giận trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Tiểu thư vừa mới nói gì, thật sự là làm cho các nàng vô cùng khiếp sợ. Mẫu hậu nói rất hay, thực ra bé con luôn luôn tỉnh táo, đều thu hết những lời các nàng nói vào trong tay, lúc này nghe thấy lý quả nói như thế, không nhịn được hương phấn, bé mới không cần mẫu hậu nhọc lòng vì mình đâu, con đường của mình phải tự mình đi, bé chỉ hy vọng mẫu hậu sống vui vui vẻ vẻ thôi. Tiểu thư, Hoàng Nhi hét lên, lần này vọt thẳng ra bên ngoài. chi Vũ chỉ có một cảm giác vô lực sâu sắc, không biết nói gì cho đúng, cuối cùng đành im lặng, ngơ ngác đứng. Từ sau khi mặc nhật tỷ phong đại mai thành phi, hai người tựa như tân hôn, mỗi ngày dính cùng một chỗ cái cân không rời quả cân, quả cân không rời cái cân, đến cả lúc xử lý công vụ cũng không quên mang theo nàng ta. Hiện tại đại mai tựa như thay đổi thành một người khác, càng thêm kiều diễm ướt át, cả người tàn mắt ra một hơi thở thành chụp lại hạnh phúc, càng khiến người ta khó dứt mắt. Ái phi, bồn vương phát hiện không thể không có nàng. Lúc này hai người đang ôm nhau ở trong ôn tuyền, Mạc Nhật Tỷ yêu thương ôm thân thể trơn bóng của nàng ta, phát hiện bản thân đã chẳng thể rời khỏi nàng ta rồi. Vương, Đại Nhi cũng không rời khỏi ngài được. Đại Phi cảm thấy quá hạnh phúc, không nhịn được nâng khuôn mặt thuấn tú của hắn lên hôn ôn nhu nói. Nửa người dưới của Mạc Nhật Tỷ lại căng ra, không nhịn được lại ở trong nước muốn nàng ta trong khoảng thời gian ngắn cảnh xuân vô hạn âm thanh xấu hổ không dứt bên tai ở đằng xa cung nữ thị vệ nghe được liền mặt đỏ ửng tim đập nhanh. Không lâu sau cuộc chiến của cả hai mới chậm rãi chấm dứt, mặc nhật thì vẫn không buông nàng ta ra, chỉ cảm thấy bản thân vĩnh viễn sẽ không rời được nữ nhân này, cũng không thể làm cho nữ nhân này rời đi chính mình. Đại nhi chi bằng bồn vương phong nàng làm hậu nhé, bồn vương muốn nàng sinh rất nhiều con, con thuộc về chúng ta. Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói, một ý tưởng cứ như vậy thiên định hình thành ở trong lòng hắn. Xa hậu. Đại Phi bị những lời này làm cho kinh sợ, đồng thời lệ nóng quanh chồng, ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu không nói nên lời. Nàng ta yêu nam nhân này, mà hiện tại nam nhân này cũng yêu mình. Hậu cung vẫn chưa có hậu, mà hiện tại lại muốn lập chính mình làm hậu hơn nữa còn muốn nàng ta sinh rất nhiều con thuộc về chính bọn họ. Những lời này giống như sấm đánh, va chúng vào nàng ta, nàng ta vô cùng kích động, hưng phấn, hạnh phúc, vui vẻ, chỉ cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trong thiên hạ rồi. Thật vậy chăng, Đại Nhi có thể không cần trở thành xà hậu thầm nghĩ cùng vương sống chung, sinh thật nhiều thật nhiều đứa bé thuộc về chúng ta. Nàng ta động tình nói, nhào vào trong lòng hắn, cảm động rơi lệ. Mà mặc nhật thì cũng bị lời của nàng ta làm cho cảm động, cảm giác muốn cùng nàng ta nhất kiếp nhất thế càng mãnh liệt thậm chí ý niệm lập nàng ta làm hậu càng thêm kiên định trong đầu. Ngốc nghếch bồn vương nói lập nàng làm hậu thì sẽ lập nàng làm hậu, nàng đảm nhận được hậu vị đó, không cần nhiều lời tất cả cứ giao cho bồn vương. Mặc nhật thì càng thêm yêu nàng ta, gắt gao ôm chặt thật giống như muốn khảm nhập nàng ta vào thân thể của mình. Đại Phi liên tục gật đầu tuy rằng mới được sủng ái vài ngày, nàng ta cũng đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, tóm lại là nàng ta không rời được nam nhân này. Ngày mai, bổn Vương sẽ triệu đại thần thương nghỉ, định ra ngày tốt để cử hành đại điển phong hậu. Hắn hứa hẹn nói, thề phải thực hiện. Lúc này, Lý Quả đang ngủ say sưa ngọt ngào, nào biết giờ phút này Mạc Nhật Tỳ đã muốn định ước chung thân với Đại Mai, tuy rằng cô không cần, nhưng bé thì không thế được. Đôi mắt vẫn chưa từng mở ra của bé còn đột nhiên mở to trong đêm đen, hai mắt to sáng ngời chớp chớp đảo qua đảo lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Hôm sau chúng Đại Thần bị triệu tập mãi đến khi được báo cho biết Lập Đại Phi làm hậu chúng Đại Thần ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dưới lời nói của Mạc Nhật Tỳ đương nhiên không có một Đại Thần nào dám phản đối. Hơn nữa chúng đại thần cảm thấy lý quả lên ngôi hậu, không bằng lập đại phi đi, bởi vì lý quả không phải người xà quốc, còn đại phi chẳng những là người của xà quốc mà lại là nữ nhi của đại thừa tướng, cân nhắc xong, đương nhiên là đại phi thắng thế. Nếu như các vị không có điều dị nghỉ, thì hãy bắt đầu chọn ngày tổ chức đại điển phong hậu đi. Mạc Nhật thì thật cao hứng, sự tình phát triển như hắn dự đoán, lập đại phi vốn là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Ta không đồng ý. Đột nhiên, một giọng nói non nớt ngọt ngào từ trên trời giáng xuống, kỳ quái là chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy người. Tất cả mọi người đều tìm kiếm nhưng không có phát hiện gì, trong lòng mọi người tràn ngập ngạc nhiên, là loại người nào đang nói chuyện vậy. Mạc Nhật thì sừng sốt, không hề nhận ra chủ nhân của giọng nói này, hiện tại hắn rất tức giận, đang lúc vào nhịp thì lại có người dám phản đối, quả thực chính là không muốn sống nữa. Là ai? Chuyện của bồn vương không cần bất kỳ kẻ nào đồng ý. Hắn nổi giận trượt đứng lên tức giận nói, mẫu hậu ta mới là xà hậu ta không đồng ý. âm thanh non nứt lại xuất hiện, chỉ là lần này mặc nhật thì cùng chúng đại thần có thể nghe rõ ai đang nói chuyện. Chúng đại thần giật này mình tuy rằng đã gặp sơ qua tiểu xà vương, nhưng nghe nói chưa từng mở mắt mà nay lại nói chuyện chỉ là không thấy người mà thôi. Tiểu xà vương vạn tuế, chúng đại thần ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn rất không kính hành lễ cũng chả quản người đang ở phương nào. con trai Mạc Nhật thì sừng sốt, sau lại nghe được lời của bé, lừa giận trong lòng càng tăng lên, bất mãn nói tiểu hài từ thì biết cái gì. Thân phận của mẫu hậu con không đủ để trở thành xa hậu của xà quốc con đừng nhiều lời nữa. Không được mẫu hậu con nhất định phải trở thành xa hậu, những kẻ khác đều không được. Trong không khí, giọng nói non nớt dường như rất thức giận, thái độ đều cường thế hẳn lên. Mạc Nhật thì phát hỏa rồi, hắn tuyển là lão bà, không phải kế mẫu cho đứa nhỏ. Hắn muốn ai, khi nào thì đến phiên con đến quản. Có phải mẫu hậu con bảo con đến không? Nàng quá vô liêm xỉ, vậy mà kêu đứa bé ra mặt thay nàng. Con trở về nói cho nàng biết cả đời này nàng đừng mơ trở thành sa hậu của ta, bảo nàng yên phận, đừng có mà làm chuyện mở ám. Nhất định là nữ nhân đó, nhất định là nữ nhân đã suối dục con trai. Quá đáng giận quá vô xỉ, đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Mặc nhật thì càng nghĩ càng giận, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi hận không thể đánh lý quả một phen. Mẫu hậu không hề hay biết người vốn trả thèm vị trí ấy, là ý thư của con, không hề liên quan tới mẫu hậu. Bé con cũng tức giận, mẫu hậu có thể không cần, nhưng mà bé để ý ở trong lòng bé chỉ có mẫu hậu mới là xà hậu của xà quốc, ai cũng không được phép. Không thể nào con chỉ là một đứa nhỏ, khẳng định là đã bị nàng xúi dục, nàng thật đúng là dạ tâm bừng bừng, vốn định ban cho nàng phong vị quý phi, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa. Mạc Nhật thì lạnh lùng nói, cũng đang bất ngờ vì sao bé không có xuất hiện, mà chỉ truyền âm đến. còn nói rồi, mẫu hậu không cần làm quý phi gì cả, mẫu hậu con là xa hậu, quý phi gì đó chính là đồ bỏ đi, mẫu hậu con không cần những thứ đồ bỏ đi ấy. Bé con tức giận đến cực điểm, không cao hứng nói. Hai phụ tử tiện thể bắt đầu khắc khẩu trước chúng đại thần, xem thường những người này, đặc biệt lúc bé nói hết lời tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía đại thừa tướng đang bày ra sắc mặt rất khó coi. Nói nữ nhi của hắn là đồ bỏ đi đó. Tiểu xà vương, ngài yêu mẫu hậu ngài là đúng, nhưng tiểu xà vương không nên nói những phi tử khác của vương là đồ bỏ đi, chỉ có nữ tử sinh ra ngài mới là cao quý chứ. Đại thừa tướng thật sự là không nhịn nổi, nhảy ra tức giận nói: Đối mặt với vị xà vương tương lai ngăn cản nữ nhi của mình trở thành xà hậu này, hắn vẫn trả để ở trong lòng đâu. Bé con cười khanh khách, tiếng cười ở trong cung điện đặc biệt thanh thúy, nhưng không hề có chút e ngại. Đại thừa tướng nói cái gì thì là cái đó, bổn vương cho là như thế nào thì chính là như thế đó, bổn vương không thừa nhận nữ nhi của ngài. Đại thừa tướng giận dữ, tức giận đến cả người run rẩy, chẳng qua là một tiểu xà vương nho nhỏ chưa ra hồn. Nếu như vương và đại phi có thêm đứa nhỏ, nói không chừng vương vị này còn chưa biết đến lượt ai kế thừa đâu. Tiểu xà vương hiện tại vẫn là phụ vương ngài đang tại vị chỉ sợ quyết định này không phải do tiểu xà vương đến làm chủ đâu nhỉ. Đại thừa tướng nói như vậy đã vượt quyền, nhưng hiện tại hắn trả thèm để ý chỉ cần nữ nhi có thể thượng vị thôi. Phải không, bé không chịu uy hiếp đó, ngược lại giọng nói cực lạnh hoàn toàn là không sợ. Tuy rằng mặc nhật thì không nói gì, nhưng sắc mặt và thái độ của hắn đã nói lên tất cả. Lúc này, hắn lạnh lùng chen ngang cuộc đối thoại của bé cùng đại thừa tướng, hết kiên nhẫn nói, đại thừa tướng không cần quản nó, nó chỉ là một đứa bé thì biết cái gì cứ để ý chọn ngày tốt đi, bổn vương muốn lập đại nhi làm hậu. Mọi người không nói, chỉ có đại thừa tướng vui mừng ra mặt, bởi vì hắn cũng cảm thấy tiểu xà vương hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp nào, không cần để ý đến lời của bé, chờ nữ nhi của hắn trở thành xà hậu, về sau tiểu xà vương cũng chả có cách nào đối phó con mình. Kỳ quái là, sau khi mặc nhật thì ra quyết định ấy xong, giọng nói của vật nhỏ liền biến mất dường như đã muốn thỏa hiệp rồi. Lúc này, trong cung phượng thê, Lý Quả còn đang ngủ nướng, bé liền nằm ở bên cạnh cô, đang phẫn nộ trợn tròn mắt tay chân nho nhỏ quơ quơ ở trong không khí. Hừ, muốn lập nữ nhân kia làm hậu à, làm sao có thể chứ? Cứ qua cửa của bé trước rồi nói sau. Bắt nạt trẻ nhỏ hả? Bắt nạt mẫu hậu bé ư? Nằm mơ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa rồi bé không nói gì cũng không có nghĩa là bé thỏa hiệp khuất phục trong từ điển của bé còn chưa tồn tại mấy từ ấy đâu. Chờ coi đi, chỉ sợ bọn họ không dám thôi. Sau khi Mạc Nhật Tì đưa ra quyết định xong, liền bãi chiều, vội vàng hướng tới Cung Phượng Thê, tức giận bước đi, dọc đường đi, sắc mặt hắn quá khó coi, tức giận quay cuồng trong lồng ngực. Lý Quả, Lý Quả ngươi giỏi lắm, vậy mà dám phái con mình đến phá hư, hôm nay để ngươi sống dễ chịu thì ta sẽ không là Mạc Nhật Tì nữa. Hắn nổi giận đùng đùng vọt vào Cung Phượng Thê, đánh thức Lý Quả còn đang ngủ say. Người thật to gan, con ta còn nhỏ như vậy mà ngươi đã xúi dục nó, ngươi là có ý thứ gì? Sao ngươi vô liêm sỉ đến thế? Hắn vừa thấy bộ dạng của cô càng phát cáo, bất chấp tất cả liền mắng một phen. Lý quả bị đánh thức lại bị mắng một trận, vẻ mặt khó hiểu cô đây là trêu ai chọc ai vậy? Đã không ra cửa lại còn rước lấy tai họa quá thần kỳ đi. Người nói cái gì, con trai ta làm sao hả? Cô nhìn thoáng qua bé con đang ngủ say, không rõ hắn đang nói cái gì. Xúi dục con trai còn chưa biết nói đâu, cô có thể dạy nó cái gì hả? Bệnh thần kinh, sáng sớm phát sốt gì hả? Hay là bị mộng du, sao toàn nói những câu cô nghe không hiểu, hơn nữa còn là câu không đầu không đuôi. Thật sự là oan chết mà còn để cho người ra sống không đây. Người không cần giả vờ giả vịt nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Bản thân ngươi làm cái gì trong lòng ngươi tự rõ ràng. Mạc nhật thì không biết vì sao hiện tại vừa thấy cô liền cảm thấy chán ghét cực kỳ không muốn nhìn thấy cô. Người nói cái gì, xin người nói rõ một chút rốt cuộc ta đã làm cái gì. Sao ta không biết vậy, thành quỷ cũng phải cho một lý do rõ ràng chứ. Cô nổi giận có phải nam nhân này rảnh rỗi quá hay không? Thấy cuộc sống của cô an tĩnh quá nên chướng mắt hả? Hay là có niềm vui mới không chứa được tình cũ? Nhưng mà tình cũ của hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn lấy cô ra khai đau trước sao? Mặc nhật thì cũng bị thái độ của cô chọc giận, hai mắt sắp phun ra lừa, luôn miệng nói, được được ngươi đã không thừa nhận, như vậy bồn vương liền nói thẳng với ngươi, bồn vương lập đại nhi làm hậu là chuyện vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, ngươi đừng mơ tưởng lấy con ta ra áp chế, đời này ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành sa hậu của ta, vĩnh viễn sẽ không. Lập đại phi kia làm hậu ư, cô lấy cục cưng áp chế hắn lập chính mình làm hậu. Lý quả bị lời nói của hắn làm cho vô cùng sững sốt, thật lâu không nói ra lời cô phát hiện bây giờ cho dù mình có mấy chục cái mồm cũng không nói rõ được. Mặc nhật thì thấy cô không nói lời nào cho rằng cô trột dạ càng thêm khinh bỉ càng thêm chán ghét cô. Về sau người ngoan ngoãn ở lại trong đây cho ta, đừng dùng con ta làm điều kiện áp chế bổn vương nữa thứ đó vô dụng đối với bổn vương. Ai dùng cục cưng áp chế ngươi, con mắt nào của ngươi thấy được thế? Cục cưng còn nhỏ như vậy, ta có vô lương tâm cũng sẽ không dùng đứa bé của ta làm lợi thế, người nghĩ ngươi là ai? Người khác hiếm lạ, ta mới không hiếm lạ đâu. Cô thật sự thức đến nổ phổi rồi, không đầu không đuôi chạy tới cảnh cáo cô, ít nhất cô còn chưa hiểu rõ tại sao mình phải dùng cục cưng để áp chế hắn, chuyện bịa đặt này cô có thể thừa nhận nổi sao? Mặc nhật thì mới trả thèm nghe cô giải thích, không hiếm lạ hắn thì sao cục cưng có thể ngăn cản mình lập đại nhi làm hậu? Không phải nàng suối dục chẳng lẽ là chủ ý của chính cục cương à? Quỷ mới tin trừ ngày tên nhóc này sinh ra có dị trượng trời dáng đến nay vẫn ngây ngốc ngủ say giống như heo, ngay cả phụ vương, mẫu hậu cũng chả thèm liếc mắt được một cái. Bồn vương trịnh trọng cảnh cáo ngươi, an phận thủ thường. Sau khi ném xuống một câu như vậy, hắn thở phì phò lập tức sập cửa bỏ đi. Lý quả suýt chút nữa đã cởi giày dưới chân ra phi về phía hắn. Đồ đê tiện sao lại khiến người ta chán ghét thế chứ án oan trời giáng ngồi ở trong nhà cũng dính trưởng nữa. Nam nhân kia ta mặc kệ người có bao nhiêu nữ nhân, ta mặc kệ ngươi muốn lập ai làm hậu, tóm lại là không liên quan đến ta, đừng tới tìm ta nữa. tiểu thư, đừng tức giận ạ, chi Vũ và Hoàng Nhi đợi mặc nhật thì rời đi, mới kéo lý quả đang phẫn nộ lại, lo lắng không yên khuyên nhủ. Lần này tiểu thư xong rồi, vốn có cơ hội trở thành xà hậu nhưng kể từ buổi tối hôm mà vị đại phi kia xuất hiện tất cả mọi người đều biết sẽ có chuyện xấu, quả nhiên là không ngoài dự đoán. Các người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Có phải hắn điên rồi không? Hay là bị cái gì kích thích? Thế nhưng vô duyên vô cớ chạy tới chất vấn tôi, bệnh thần kinh à. Cô tức giận đến đứng lên ngồi xuống tức giận mắng. chi Vũ và Hoàng Nhi liếc nhìn nhau, Nhi hoặc lắc đầu các nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu thư, lão nô biết là chuyện gì đang xảy ra. Lúc này tiếng nói của quản gia Lâm đột nhiên chen vào chỉ thấy vẻ mặt ông ta nặng nề tâm tình thật tệ. Cô nghe vậy liền vọt thẳng tới trước mặt ông ta, vội vàng truy hỏi quản gia Lâm, ông tới đúng lúc lắm tên nam nhân kia phát bệnh thần kinh gì thế, hắn dám mắng tôi một trận nói cái gì mà tôi không cho hắn lập đại phi làm hậu còn nói tôi suối dục cục cưng nữa. Tiểu thư, ban nãy lão nô nghe nói, đúng là vương muốn lập đại phi làm hậu, sáng nay đã mời các đại thần đến thương định ngày, không ngờ tiểu chủ nhân đột nhiên phản đối, không cho vương lập đại phi làm hậu, nhất định phải lập tiểu thư làm hậu. Quản gia lâm vội vàng nói ra tin tức mình thám tính được cho cô biết, ông ta thật cẩn thận nhìn thoáng qua bé con đang nằm yên lặng trên giường. Cục cương ư, cô vội vàng nhìn bé con nằm trên giường, bé đang ngủ ngon lành, buổi sáng bé luôn luôn ở bên cạnh mình mà, làm sao có thể phản đối chứ? Quản gia lầm, ông không có nghe lầm đó chứ. Cục cưng vẫn luôn ở cùng tôi, sao tôi có thể không biết. Tất cả bọn họ đều bị mộng du trăng. Hoàng Nhi và Chi Vũ đều ở đây, các nàng đều có thể làm chứng. Vẻ mặt cô rõ ràng là không tin cục cưng còn nhỏ như vậy, đến cả nói còn chưa nói được chứ đừng nói tới chạy ra ngoài ngăn cản, đánh chết cô cũng sẽ không tin đâu. Hoàng Nhi và Chi Vũ lập tức gật đầu đồng ý. Người khác các nàng không biết nhưng tiểu chủ nhân cùng tiểu thư vẫn luôn luôn ở dưới mí mắt các nàng, hoàn toàn không có ra ngoài còn ngủ khì khì cơ, làm sao có thể chạy tới đối nghịch với vương chứ tựa như lời tiểu thư đã nói, nhất định là bọn họ mộng du, hoa mắt rồi. Tiểu thư, lão nô dĩ nhiên là tin tưởng ngài, nhưng mà vương và các đại thần quả thật có nghe được tiếng nói của tiểu chủ nhân, nghe nói thái độ của tiểu chủ nhân vô cùng kiên quyết nhất định muốn tiểu thư trở thành sa hậu. Quản gia lâm đã không biết làm sao bây giờ trước mắt, ông ta cũng chả thể giúp được gì với kiểu tình huống này, chỉ có thể hỏi thăm chút tin tức. Ông nói là cục cưng không đi, chỉ nghe được tiếng nó sao. Lý quả cảm thấy quá khó tin, nghe tiếng mà chẳng thấy người ư. Nhưng cục cưng có thể nói sao? Chính cô còn chưa được nghe qua giọng nói của cục cưng đâu, sao có thể xác nhận là cục cưng được? Quản gia lâm quả quyết gật gật đầu thở dài một tiếng. Có phải thần kinh của bọn họ bị rối loạn hay không? Ông từng nghe qua đứa bé nhỏ như vậy biết nói chuyện sao? Bọn họ cũng thật may mắn đấy, tôi là mẹ nó còn chưa có diễm phúc được nghe giọng của con trai mình đâu. Cô không nhịn được châm chọc nói, điều ấy thật sự là quá được cười, cô cảm thấy rất buồn cười đó. Tiểu thư, vương sẽ không nhận lầm đâu, ngài đã quên khi tiểu chủ nhân xuất thế có dị tượng trời dáng à. Có lẽ tiểu chủ nhân có rất nhiều điểm mà tiểu thư không biết. Quản gia lâm tin tưởng tiểu chủ nhân có đến đó đại náo cho nên ông ta cảm thấy tiểu thư hẳn là phải chuẩn bị tâm lý đi. Lý quả ngần ngơ vì lời nói của ông ta, sau đó lảo đảo đi về phía bé con nằm trên giường, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cục cưng, ngây ngốc nhìn hồi lâu, mới lộ ra tươi cười. Tôi mặc kệ là cái gì, tất cả đối với tôi mà nói đều không quan trọng. Hắn sống cuộc sống của hắn, tôi sống cuộc sống của tôi, chỉ cần cục cưng ở bên cạnh tôi, chỉ cần cục cưng sống cùng tôi, như vậy là được rồi, tôi chả cần cái gì cả, chỉ cần bé thôi. Cô nhẹ nhàng nói, mắt hàm chứa lệ, hết sức cảm động, câu nói cuối cùng kia là dành cho bé con đang khép chặt hai mắt. khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con hơi giật giật, sau đó mới chậm rãi mở mắt đôi mắt to sáng ngời tựa như vì sao nơi chân trời, lấp lánh hào quang như bảo thạch. Mẫu hậu. Sau khi mở to mắt ra, bé liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào, rồi bập bẹ kêu lên. Mẫu hậu, cô nghe âm thanh này như gió lốc thổi qua, ngẩn người, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong chốc lát nước mắt cô tí tách rơi xuống trước mới vô cùng kinh ngạc vui sướng, nghẹn ngào nói: "Cục cưng, con tôi, con tôi." Mẫu hậu, đừng khóc, đừng khóc nhé." Bé vươn cánh tay nho nhỏ đến trước mặt cô, ngọt ngào ngây ngô an ủi, trong lòng rất bất mãn với phụ vương của mình. Lý quả liền vội vàng gật đầu, nắm bàn tay nhỏ của bé cao hứng nói, mẫu hậu không khóc, mẫu hậu không khóc, cục cưng rất ngoan, cục cưng rất tốt. Lúc này lòng của cô đã tràn đầy niềm vui bất ngờ ấy, dường như mọi thứ đều không quan trọng, cái gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần có bé con này là tốt rồi. Mẫu hậu cục cưng sẽ không để cho người chịu hất ức đâu. Tay nhỏ bé của cục cưng nhẹ nhàng phủ lên mặt cô cười tùm tìm nói, ừ ừ ừ cục cưng ngoan lắm. Cô liên tục đáp ứng, tiếp đó lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, ánh mắt yêu thương vẫn dừng ở trên mặt bé. Con biết không, mẫu hậu chả cần gì cả, chả muốn gì cả, chỉ cần con thôi, tất cả đều là vật ngoài thân, con chính là tất cả của mẫu hậu, có con là đủ rồi, cục cưng à, chúng ta đừng đi tranh gì nữa, được không? Làm sao bé có thể không biết suy nghĩ trong lòng mẫu hậu mình, mẫu hậu không muốn đi tranh giành, nhưng bé cũng không thể chơ mắt nhìn nữ nhân khác trở thành xa hậu, không phải vấn đề địa vị mà là danh dự. Ở trong lòng bé chỉ có mẫu hậu mới là xà hậu chân chính, người khác tuyệt đối không phải. Mẫu hậu yên tâm, cục cưng biết à, bé con không đồng ý cũng không từ chối, bé không muốn mẫu hậu thương tâm khổ sở, song cũng sẽ không để phụ vương tội nguyện cùng lắm thì phụ tử tuyệt sao, bé mang theo mẫu hậu đi đâu chả được. Lần này rốt cục lý quả đã yên tâm, ôm bé con hạnh phúc cười ra tiếng, liên tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, mũi chạm mũi yêu thương cùng nuông chiều không để đâu cho hết. Vương, Đại Nhi không cần làm xà hậu đâu, dù sao tiểu thư cũng là thân mẫu của tiểu xà vương, theo lý nên lập nàng làm hậu mới đúng ạ. Đại Phi đã sớm biết chuyện bé con phản đối, sau khi nhìn thấy Mạc Nhật thì không vui vẻ trở về câu đầu tiên nàng ta nói lại là khuyên bảo hắn, đúng là khéo hiểu lòng người. Mạc Nhật thì vốn ái náy với nàng ta, lại bởi vì bị chọc giận ở chỗ lý quả, dưới sự đối lập của hai người lúc này, hắn càng cảm thấy chán ghét lý quả còn đối với nàng ta thì yêu thương đủ kiểu. Đại Nhi không được Bồn Vương kiên quyết không đồng ý, chẳng qua chỉ sinh cho Bồn Vương một đứa con nối dõi mà nàng ta đã nghĩ trở thành xa hậu rồi hả, Bồn Vương tuyệt đối không đồng ý. Trên thế gian này, chỉ có Đại Nhi mới có tư cách trở thành xa hậu của ta, Đại Nhi cứ yên tâm, Bồn Vương nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Hắn ôm nàng ta vào trong lòng, nói năng có khí phách đầy hứa hẹn. Đại Mai vô cùng cảm động, chỉ là nói không muốn trở thành xa hậu thì chính là nói dối, đây là ước muốn trong lòng của mỗi nữ nhân nếu như không thể trở thành nữ nhân duy nhất của hắn thì phải trở thành nữ nhân thân mật nhất, chân chính nhất ở bên cạnh hắn. đó chính là xà hậu cũng là thê tử của hắn. đối với lý quả nàng ta có thể không đấu kỵ, hâm mộ sao? tuy sự sủng ái lúc trước đã thành quá khứ nhưng ngẫm lại vẫn không nhịn được đấu kỵ. nam nhân yêu thương của nàng ta cũng đã từng yêu nữ nhân kia như vậy. hơn nữa còn để cho nàng ấy sinh ra đứa nhỏ của hắn. Đại Nhi cảm ơn sự yêu ái của Vương, được Vương sủng ái Đại Nhi thật may mắn biết bao, còn đối xử rất tốt với Đại Nhi, Đại Nhi có chết cũng không hối tiếc. Nàng ta vô cùng cảm động, nhào vào lòng hắn, gắt gao ôm hắn, nước mắt đã rơi xuống. Nước mắt của nàng ta càng khiến hắn cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng càng thêm kiên định lập nàng ta làm xa hậu. Lý quả là cái thá gì, cho dù có cục cưng đứng ở bên cạnh cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đại Nhi, lát nữa Bồn Vương sẽ hạ lệnh cho nàng ấy chuyển ra khỏi cung phượng thê, ngày mai nàng liền chuyển qua đi, đợi Đại Điển phong hậu xong Bồn Vương liền vào ở cùng nàng. Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng ta trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, vô cùng cao hứng. Đại Mai nghe xong, nửa mừng nửa lo lập tức thoát khỏi vòng ôm của hắn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, nghẹn ngào nói, Vương, thật vậy chăng? Cung phượng thê chính là tầm cung của xà hậu, vẫn là nơi ở của Lý Quả, hiện tại để cho mình chuyển vào, vậy thái độ của vương càng thêm rõ ràng rồi, ngôi vị xà hậu đã là vật trong tay nàng ta. Đương nhiên là thật bổn vương sẽ không để nàng chịu bất kỳ hất ức nào. Mạc Nhật thì nhìn nụ cười hương phấn của nàng ta càng thêm cao hứng, vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn vương, đai nhi kích động vội vàng hạ người hành lễ, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy, nhào vào lòng hắn. Mạc Nhật thì vô cùng cao hứng. Vừa ôm nàng ta, vừa phân phó thị vệ cùng cung nữ, các người đến cung phượng thê thông báo cho Lý Quả, bảo nàng hôm nay chuyển ra khỏi cung phượng thê, rời đến. ly cung bảo cô chuyển đi, Lý Quả nhìn một đống cung nữ thị vệ ở trước mặt còn chưa tiêu hóa được lời bọn họ vừa mới nói, thật lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Mới vừa rồi, bé con mới mở to mắt nói chuyện với mình chưa được bao lâu, nhóm người này liền vội vàng tới đây, nói là truyền khẩu dụ của mặc nhật thì bảo cô lập tức chuyển khỏi nơi này. Các người không nghe lầm đó chứ? Sao vương có thể để cho tiểu thư cùng tiểu chủ nhân chuyển đi? Hoàng Nhi không tin, lập tức kịch liệt hỏi lại. chi Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền trầm ngâm, dường như nàng đã sớm dự liệu được chuyện gì nên không phản ứng lớn giống như Hoàng Nhi, chỉ có điều trong lòng vẫn có chút bi thương. Quản gia Lâm Mẫu Mực đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, nhìn về phía Lý Quả trong mắt có chút khổ sở. Được chúng tôi chuyển đến đâu? Lý quả chỉ hơi kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh hỏi. Không phải cô không khó chịu ở khoảng khắc ấy trong lòng trào lên bị ai vô hạn nhưng chỉ là trong chốc lát cô liền bình tĩnh trở lại. Nhóm cung nữ và thị vệ vẫn rất cung kính với cô cũng chưa từng vì vương muốn đuổi cô rời khỏi cung phượng thê mà tỏ thái độ hung dữ bởi vì tiểu xà vương còn ở đây nên đương nhiên bọn họ không dám rồi. Lý cung cung nữ đi đầu cung kính cúi đầu nói không dám nhìn Lý quả. Tôi đã biết vậy hãy thu dọn đi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các người đâu. Cô hướng về phía những người đó cười ôn hòa, rồi ôm cục cưng quay đầu nói với chi Vũ và Hoàng Nhi. Các em giúp chị thu dọn một ít quần áo của chị và cục cưng đi, đừng lấy những đồ khác chỉ mang quần áo và đồ dùng cá nhân của chúng ta đi là được. Tiểu thư, Hoàng Nhi không tin, Hoàng Nhi muốn đi hỏi Vương, đây không phải là sự thật. Bởi vì lời của cô mà Hoàng Nhi lại vô cùng kích động hẳn lên, ồn ào muốn đi tìm mặc nhật thì hỏi cho rõ ràng. Lúc này quản gia Lâm vẫn im lặng không nói chợt hét lớn một tiếng với nàng, Hoàng Nhi, mau giúp tiểu thư thu dọn đồ đi, có phải ngươi thấy tiểu thư còn chưa đủ phiền thoái hay không? Không muốn để tiểu thư sống yên ổn sao? Hoàng Nhi vừa nghe, lập tức bình tĩnh trở lại, nước mắt rơi xuống tí tách nghẹn ngào cung kính hành lễ với Lý Quả, sau đó che mặt cùng Chi Vũ và các cung nữ khác cùng nhau thu dọn đồ đạc giúp cô. Làm phiền mọi người rồi. Lý Quả mỉm cười nói với mọi người, rồi ôm cục cưng ngồi xuống đợi các nàng thu dọn đồ đạc. Chỉ chốc lát sau Chi Vũ, Hoàng Nhi cùng mấy công nữ khác mang theo 4 năm gói lớn đi ra, đứng ở bên cạnh cô Chi Vũ nhẹ giọng nói tiểu thư, nhóm nô tỳ đã thu dọn xong rồi ạ. Vậy thì đi thôi Chi Vũ, Hoàng Nhi quản gia lâm, nếu như mọi người thấy bất tiện thì không cần qua đó cùng chúng tôi đâu, còn chưa biết bên kia thế nào, nếu như ở đây mọi người được đãi ngộ tốt thì cứ ở lại đi. Cô ôm bé con vừa bước ra khỏi cung điện, như là nhớ tới cái gì, lại vội vã xoay người nói với đám người đang nhắm mắt đi theo đuôi. Xong cô vừa dứt lời quản gia lâm, chi vũ, hoàng nghi cùng các cung nữ luôn đi theo liền quỷ xuống, phịch một tiếng, nghẹn ngào nói tiểu thư, chúng nô thì muốn đi theo tiểu thư, tiểu thư đi đâu, chúng nô thì theo đó à? Mọi người, ai? Cô không ngờ tất cả bọn họ lại định đi theo mình, tuy rằng cô không cần người chăm sóc, nhưng nếu có thêm vài người giúp đỡ cùng chăm sóc cục cưng sẽ tốt hơn, ít nhất cô không phải mệt như thế. Tiểu thư kể từ ngày đó gặp gỡ tiểu thư, lão nô luôn đi theo ngày, hiện tại tiểu thư không thể vứt bỏ lão nô mà. Hốc mắt quản gia lâm đỏ ửng, chưa từng quỳ xuống trước lý quả, hôm nay lại bởi vì chuyện này mà quỳ xuống. Lý quả vô cùng cảm động, nếu như vừa rồi từng đau lòng, vậy hiện tại cô cảm thấy thế giới của mình đang tốt đẹp ngập tràn ánh sáng. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không để mọi người chịu khổ. Tiểu thư, chúng ta không khổ. Mọi người đang quỳ trên mặt đất vội vàng đáp lời, sau đó đứng lên kiên quyết theo cô rời đi, đi tới ly khung. Lý cung tòa cung điện nằm ở chỗ xa xôi nhất trong toàn hoàng cung, cũng không lớn, chỉ là có chút hoang vắng, lê cũng không được trang hoàng xa hoa, chỉ rất đơn giản quý nhưng ở trong mắt lý quả lại là chốn tiên dôn đường. Tiểu thư uất ức ngài và tiểu chủ nhân rồi. Hốc mắt chi vũ đỏ hồng, thấp giọng nói, chỗ này chỉ tốt hơn lãnh cung một chút vậy mà lại là nơi chú mụ của tiểu thư và tiểu xà vương tôn quý. Lý quả lại nở nụ cười, sau khi dạo qua một vòng, phát hiện hàng ngày nơi này vẫn có người quét thước, tuy rằng không tính là không nhiễm một hạt bụi nhưng ở trong mắt cô cũng khá sạch sẽ cô vô cùng nàng vừa lòng. Chị rất thích nơi này, rất thanh tĩnh, rất yêu nhã, chỗ xa hoa kia không có sinh khí, nơi này còn có nhân khí, sinh khí chị thích cũng chẳng cảm thấy uất ức. Cô cười tít mắt nói tâm tình vô cùng tốt, đặc biệt thích chỗ này, rời xa huyên náo đi. Hoa tiểu thư uất ức cho ngài và tiểu chủ nhân rồi. Sao Hoàng Nhi có thể tin tưởng lời của cô, nghĩ rằng cô đang an ủi chính mình, không khỏi bật khóc lên, còn thương tâm hơn so với chính chú? Lý quả trợn tròn mắt, sao mà mọi người đều cảm thấy cô nên thương tâm, khổ sở chứ? Không sống nổi hả, thần kinh, hiện tại cô thấy rất khá, rất nhẹ nhàng đó. Hoàng Nhi, chị không sao, chị thật sự thấy rất khá, không có nửa điểm uất ức, các người ngẫm xem, lúc còn ở thế giới kia tôi còn chưa được ở trong phòng lớn, có nhiều người hầu hạ vậy đâu, tôi thật sự rất vừa lòng mà. Cô cười khổ khuyên giải an ủi nàng, giờ lại thành cô khuyên nhủ người khác này, điên đảo quá đi. Quản gia Lâm vẫn im lặng đứng một bên, lúc này liền không nhịn được quát Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, đứng lên mau, đừng khóc nghe tiểu thư nói gì chưa, hiện tại mau quét dọn phòng cho tiểu thư và tiểu chủ nhân đi, trải giường thật tốt, cất đồ đạc của tiểu thư và tiểu chủ nhân đi. Những người khác mau chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư, nhóm còn lại liền quét thước bên ngoài một chút, để cho tiểu thư và tiểu chủ nhân ở trong môi trường sạch sẽ thoải mái. Chị Vũ và Hoàng Nhi nghe xong, lập tức vội vàng đáp ứng, vội vàng chỉ huy các cung nữ khác đi làm việc còn quản gia lâm cung kính hành lễ với lý quả cùng bé xong, lập tức mang theo vài thị vệ đến nơi khác xem xét. Bọn họ vừa đi cô mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua bé con đang cười tít mắt với mình, cô có chút thương cảm, nhẹ giọng nhu hòa nói, cục cưng, có phải con cảm thấy nơi này tệ lắm không? Mẫu hậu cảm thấy nơi này tốt lắm, mẫu hậu thích nơi này. Mẫu hậu cục cưng cũng thích nơi này nơi này rất thoải mái, rất im lặng. Bé cười tít mắt nói, sau đó dễ dụa bò lên. Cô vội vàng đỡ lấy bé ấm ngửa bé, hốc mắt ẩm ướt, suốt cục không nhịn được nghẹn ngào nói cục cưng, cảm ơn con, cục cưng rất ngoan, bằng lòng cùng mẫu hậu chịu khổ, mẫu hậu nhất định sẽ nuôi lớn con. Bé nở nụ cười khanh khách vươn tay nhỏ bé vuốt ve mặt cô, sau đó hôn chụt một cái cười nói bi bô, mẫu hậu cục cưng rất cường đại ạ. Không cần mẫu hậu quan tâm đâu, cục cưng sẽ không để cho mẫu hậu khổ sở cục cưng muốn mẫu hậu có một cuộc sống tốt nhất. Cục cưng ngoan của mẹ, Lý Quả nở nụ cười, hôn mặt bé tuy rằng mới bé như vậy đã có thể nói, ngẫm lại cũng không quá ngạc nhiên, con có kỳ quái vẫn là do cô sinh ra mà. Mẫu tử hai người vừa nói chuyện một lát thì Chi Vũ và Hoàng Nhi liền xuất hiện, đồ đạc không nhiều lắm, đã sắp xếp xong, sau đó vội chạy vào đây hầu hạ, sửa sang lại cung điện một chút, đại thể cũng không tệ lắm. Về sau, mọi người cùng ăn chung đi, không cần làm nhiều như vậy, đủ ăn là tốt rồi, cũng không cần lãng phí, nơi này không có người ngoài, mọi người theo chúng tôi thì đừng đa lễ như vậy. Cô nhìn bảy nữ hài từ đứng ở trước mặt liền nói ra suy nghĩ lâu nay của bản thân, cô thật sự coi các nàng là người một nhà rồi. tiểu thư, vậy không được phải có quy tắc trật tự ạ chi Vũ không đồng ý, không thể làm rối loạn quy tắc cho nên từ chối ngay. Lý quả vừa định nói chuyện, bé con lại vươn tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo cô, bập bẹ nói, mẫu hậu chi vũ thì thì nói đúng đó, về sau cứ giao cho cục cương đi. Sau này chi vũ thì thì có việc thì cứ trực tiếp tìm bồn vương. Ngược lại chi vũ không quá kinh ngạc, lập tức vô cùng cung kính hành lễ với bé, nhẹ giọng nói, vâng tiểu chủ nhân. Nàng chuyển rồi, sau khi nghe được đám người lý quả đã chuyển ra khỏi cung phượng thê, mặc nhật thì còn có chút kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ cô sảng khoái như vậy, thậm chí còn chẳng khóc nháo gì liền trực tiếp truyền đi, hắn còn phái thêm vài người chuyên môn đi vì đề phòng cô không chịu chuyển liền ném cô thẳng ra ngoài đó, không ngờ người ta vậy mà quá thức thời, hoàn toàn không làm ra hành động gì, hơn nữa, nghe nói vào ly cung còn rất vừa lòng nữa. Không biết vì sao trong lòng hắn lại có chút không vui, sao lý quả có thể bình tĩnh như vậy? Cứ không khóc không nháo thỏa hiệp vậy sao? Hay là còn có âm mưu quỷ kế khác? Giám thị bọn họ, nếu như bọn họ dám làm ra hành động gây thương tồn tới Đại Phi, lập tức bắt giam. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng là có ám chiêu gì đó sẽ gây bất lợi với Đại Phi, vội vàng căn dặn Nhóm thị vệ cung nữ liền lĩnh mệnh đi xuống, kỳ thật bọn họ rất khó hiểu, vì sao vương không thích tiểu thư như thế, lúc bọn họ gặp tiểu thư đều cảm thấy rất tốt mà, không khóc không nháo lại càng không tranh cãi, đối xử với hạ nhân cũng rất ôn hòa. Vương, Đại Nhi tin tưởng tiểu thư sẽ không gây bất lợi cho Đại Nhi, ngài đừng nghĩ nhiều tiểu thư còn phải chăm sóc tiểu xà Vương, Vương có rảnh thì nên đến thăm mới đúng à? Ở bên cạnh Đại Phi vẫn im lặng, mãi đến lúc sau, nàng ta mới ôn nhu tiến lên tựa vào trong vòng ôm của hắn, ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Loại tâm tình không vui vừa rồi của Mạc Nhật thì chỉ vì lời của nàng ta mà tan thành mây khói. Hắn vô cùng yêu thương vuốt mái tóc dài của nàng ta, sùng nghịch nói, nàng đó chính là quá thiện lương, đối xử với người ta tốt như vậy, một ngày nào đó sẽ chịu thiệt thôi. Bồn vương đương nhiên sẽ chiếu cố mẫu tử bọn họ, sẽ không để cho bọn họ sống khổ sở, nàng cứ an tâm tiến vào cung phượng thê đi, một tuần sau chính là đại điển phong hậu của nàng, hãy chuẩn bị thật tốt, làm một xà hậu xinh đẹp nhất thiên hạ. Cảm ơn vương, đại phi vô cùng hương phấn, trong lòng vô cùng kích động, càng thêm ôm chặt hắn. Mà Mạc Nhật Tì cũng yêu thương vô hạn ôm lấy nàng ta cuối cùng bế lên, đi về hướng tầm cung. Ngày hôm sau, Mạc Nhật Tì liền mang theo nàng ta cùng nhau đi tới cung phượng thê trong cung lại đổi một đám cung nữ thị vệ mới. Cung phượng thê cung vẫn khí thế, hoa lệ, vô cùng xinh đẹp, trải qua một ngày quét thước, bài trí, so với nguyên bản càng thêm xa hoa hơn nhiều. Nơi này thật đẹp, ánh mắt đại phi sáng rực lôi kéo hắn dạo khắp nơi trong tầm cung, tươi cười đầy mặt, hết sức vừa lòng. Mặc nhật thì mặc cho nàng ta lôi kéo bản thân kỳ thật hắn đã sớm vô cùng quen thuộc tất cả mọi thứ ở nơi này, nhìn nàng ta tươi cười vui vẻ, không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác cô đơn, nhưng biến mất rất nhanh, hắn cũng không biết vì sao. Vương, về sau ngài sẽ cùng ở đây với Đại Nhi sao? Đại Phi làm nũng ngượng ngùng quay đầu hỏi, bày ra thần thái yêu kiều, lại lộ ra vạn loại phong tình, nhiều thêm chút hương vì nữ nhân thành thục. bổn Vương sẽ cùng Đại Nhi tiến vào. Hắn phục hồi tinh thần, hòa ái dễ gần cười cười, đã đi ý nghĩ khác thường, chuyên tâm cùng nàng. Đồ đặc của Đại Phi rất nhiều, rất nhanh liền chất đầy phòng, trừ đồ mang vào từ ngoài cung, còn có không ít là do mặc nhật thì ban cho gần như đều là chân phẩm, lại ban cho nàng ta kha khá công nữ, nhiễm nhiên đã thành tiêu chuẩn của xà hậu rồi. Vương, Đại Nhi yêu ngài lắm. Sau khi làm xong hết tất cả, bọn họ liền ôm nhau ngồi trên giường lớn lý quả từng ngủ qua, đột nhiên, nàng ta xấu hổ thổ lộ với hắn. Mặc nhật thì có chút kinh ngạc, sau đó thoải mái nở nụ cười, ha ha ha, đại nhi tốt của bồn vương, bồn vương cũng yêu nàng, về sau đại nhi phải sinh thêm cho bốn vương mấy nữ nhi, nhi từ đó, như vậy mới náo nhiệt. Ánh mắt đại phi lại phát sáng, hài tử, nàng ta đột nhiên nhớ tới cục cưng của lý quả, trong lòng cũng dâng lên khát vọng. Đúng vậy, nếu như nàng ta sinh tiểu xà vương, như vậy đứa bé của nàng ta nhất định có thể thắng được tiểu xà vương của vị tiểu thư kia, nói không chừng sau này vương nhất định sẽ để cho con mình là tiểu xà vương kế thừa đại vị đó. Một tuần sau, đại điền phong hậu, phong hậu ư, muốn làm xà hậu à? Nằm mơ đi, bé còn đang nằm trên giường hoa chân múa tay vui sướng nghĩ, đôi mắt nhỏ đảo đảo nhanh như chớp trong lòng âm thầm châm chọc đại phi. Hôm nay chính là đại điển phong hậu của đại phi, trong cung, ngoại trừ ly cung, tất cả mọi người đều bận rộn, chân không chạm đất toàn bộ đều vì chuyện đại sự này mà chuẩn bị. Trong cung, trừ bò tầm cung của đám phi tử không có chút vui vẻ thì các nơi khác gần như đều là răng đèn kết hoa, một cảnh vui mừng. Tiểu chủ nhân, hôm nay chính là đại điển phong hậu. Quản gia lâm len lén tiến vào từ khoảng trống trong viện của Lý Quả cung kính nói với bé con đang nằm trên giường hoa chân múa tay vui sướng. Bổn vương biết bà ta muốn làm xà hậu ư, nằm mơ đi. Bé bỏ dậy từ trên giường, ngồi thẳng, bé con không có nửa điểm tươi cười, cái miệng nhỏ nhắn lộ ra vẻ châm chọc. Quản gia lâm vẫn đứng cung kính như cũ, hắn khẩn trương nói tiểu chủ nhân thế nhưng chúng ta đâu thể ngăn cản ạ, nếu nàng ta thật sự thành xà hậu tiểu thư liền. Bé im lặng ngồi, lộ ra một chút tươi cười không có ý tốt bập bẹ nói quản gia lâm chúng ta chả cần làm gì cả bà ta cũng chẳng thể thành xà hậu được. Lão nô đã biết. Thái độ của quản gia lâm đối với bé còn cung kính hơn gấp bội so với mặt nhật thì, vội nói. Đừng để mẫu hậu ta biết các người cũng không cần làm gì, chuyên tâm hầu hạ tốt cho mẫu hậu ta là được. Bé nhìn thoáng qua lý quả đang phơi nắng ở bên ngoài, bập bẹ dặn dò ông ta. Quản gia lâm cúi đầu chỉ cảm thấy đến một luồng khí thế uy nghiêm đập thẳng vào mặt cung kính phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không do ông ta có thể khống chế. Đây là lý do vì sao ông ta nhìn thấy bé còn cung kính hơn so với nhìn thấy Mạc Nhật thì, Mạc Nhật thì hoàn toàn không có loại khí thiếu uy nghiêm vừa tự nhiên lại vừa áp bức người như vậy, cho nên ông ta biết tiểu chủ nhân ở trước mặt rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, đi theo tiểu chủ nhân so với đi theo xà vương sẽ tốt hơn nhiều lắm. Vâng, xin tiểu chủ nhân yên tâm, ông đi đi, nên làm gì thì làm đi, bé con giống như người lớn hướng về phía ông ta phất phất tay, thân thể nhỏ bé vừa lật lại an ổn nằm trên giường một lần nữa. Quản gia Lâm gật gật đầu cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống. Bên ngoài Chi Vũ và Hoàng Nhi đang đứng dưới ánh mặt trời cùng Lý Quả, vẻ mặt Chi Vũ bình tĩnh còn Hoàng Nhi thì cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt sốt ruột nhìn cô vài làn. Hoàng Nhi em làm sao vậy? Có việc cứ nói, Lý Quả bị nhìn như vậy một hồi lâu, không nhịn được tò mò hỏi. Hoàng Nhi kinh ngạc một chút, sau đó nhìn nhìn chi vũ đang đứng an tĩnh, lại nhìn bốn phía, mới vội vàng nói tiểu thư, sao ngài có thể bình tĩnh như thế, hôm nay chính là đại Điền phong hậu của đại phi kia, sao tiểu thư không sốt ruột, không tìm vương chứ. Hóa ra là chuyện đó, nàng không khỏi bật cười. Vì sao phải tìm, vì sao phải sốt ruột, cho dù bên ngoài trời có sập cũng đâu liên quan tới cô. Hoàng Nhi, không cần lo cho người khác, chăm sóc tốt cho bản thân là được chúng ta cứ yên tĩnh ở nơi này, nếu như ngày nào đó hết hứng, chúng ta sẽ tìm cơ hội rời đi. Rời đi, chi Vũ và Hoàng Nhi ngơ ngắt nhìn nhau tuyệt không ngờ tới tiểu thư còn suy nghĩ sâu xa như thế, rời khỏi Hoàng Cung, đây là chuyện các nàng không dám mơ tưởng đến, đã vào Hoàng Cung còn có thể rời đi sao? Tiểu thư, ngài muốn đến nơi nào? Lúc này đổi lại là Chi Vũ hỏi, nàng vẫn rất bình tĩnh như cũ, giống như hiện tại đã chả có chuyện gì có thể khiến nàng chấn động nữa. Câu hỏi của Chi Vũ khiến cô thật sự suy tư, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng vừa nghĩ đến lại làm cho lòng cô không thể bình tĩnh nổi. Cô nhớ tới cuộc sống lúc trước yên tĩnh, vô ưu vô lo thế giới rất rộng lớn, cô còn chưa đi được hết đâu. Chân chính là tư tưởng có xa xôi lắm không, có thể đi thật xa, cô đột nhiên bị thế giới vô biên đó làm cho cảm động, lòng dạ đột nhiên liền minh mông hẳn lên cảm giác kích động tràn ra trong lòng cô. Nếu như có thể chỉ muốn đi khắp thế giới, sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh, không bị quấy rầy sống cuộc sống vô tranh, hoặc là nơi giống như thế ngoại đào nguyên, đủ mọi loại hoa, nuôi dưỡng mấy con vật nhỏ, ngắm phong cảnh, phơi nắng. Hóng gió, buổi tối có thể cùng nhau ngắm sao trời, thỉnh thoảng có thể cùng nhau nướng đồ, nấu cơm dã ngoại, đây là cuộc sống mà chị mong muốn, cuộc sống tự do. Cô lộ ra vẻ mặt mơ mộng nghiêng đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Hoàng Nhi và Chi Vũ khiếp sợ nhìn cô, sau đó chậm rãi lọt vào trong sự tưởng tượng như thế, trên mặt các nàng cũng lộ ra biểu cảm tương tự. Tiểu thư, nếu có một ngày ngài thật sự phải đi, vậy xin hãy mang theo chi vũ, chi vũ muốn đi theo tiểu thư và tiểu chủ nhân vĩnh viễn. Chi vũ đột nhiên quỳ xuống, phịch một cái, nhẹ giọng thỉnh cầu. Hoàng Nhi cũng giác ngộ, lập tức quỳ xuống, kích động nói tiểu thư, Hoàng Nhi muốn đi theo tiểu thư, tiểu thư đừng bỏ lại Hoàng Nhi mà. Tiểu thư, lão nô cũng đi theo tiểu thư và tiểu chủ nhân, cho dù tiểu thư và tiểu chủ nhân đi nơi nào, lão nô cũng đi theo. Đột nhiên, quản gia Lâm xuất hiện, quỳ gối trước cô kiên định nói. Cô bị hành động của bọn họ dọa sợ tới mức lập tức thức tình từ trong giấc mộng, vội vàng tiến lên nâng bọn họ dậy, vừa cảm động lại vui vẻ, cảm ơn mọi người, chỉ cần mọi người nguyện ý đi theo tôi, tôi đương nhiên sẽ không bỏ lại các người, nếu có một ngày như vậy, chúng ta cùng nhau đi nhé. Cảm ơn tiểu thư, bọn họ vô cùng cao hứng, chăm miệng một lời nói. Tiểu thư, chúng nô thì cũng muốn đi theo tiểu thư và tiểu chủ nhân. Đột nhiên, mấy công nữ và thị vệ của ly cung cũng xuất hiện quỳ dạp xuống đất cầu xin nói. Lý quả vội vàng bảo bọn họ đứng lên, liên tục nói, được, được, mọi người muốn đi theo thì cùng nhau đi thôi. Hiện tại mới chỉ là lời nói, nếu có một ngày như vậy, tôi nhất định mang theo mọi người. Cảm ơn tiểu thư, mọi người mừng rỡ, trong lòng đều vô cùng kích động, bọn họ đã sớm nghe hết lời tiểu thư vừa nói, trong lòng một hồi mộng tưởng. Ở trong cung, địa vị của bọn họ cũng không cao thật ra đi đâu đều giống nhau, nhưng lời tiểu thư vừa nói làm cho bọn họ tràn ngập mơ tưởng đến một cuộc sống vô tranh, hướng tới một cuộc sống khác, vì thế đều sống chết muốn đi theo lý quả. Lý quả rất cảm động, những người này đều theo từ cung phượng thê tới ly cung, từ sau khi theo cô đến đây, vẫn luôn đối xử tốt với cô cho dù là như bây giờ cũng không rời không bỏ, làm sao cô có thể để bọn họ hứt ức chứ. Tiểu thư, vào trong nghỉ ngơi đi. Chị Vũ phất tay để cho những người khác đi làm việc liền đỡ Lý Quả về bên trong phòng nghỉ ngơi. Lý Quả gật gật đầu, vào phòng, đi về phía bé con. Bé đã sớm thấy rất rõ toàn bộ động tĩnh bên ngoài, không chỉ có như thế, bé còn nắm giữ tất cả động tĩnh trong toàn hoang cung vào lòng bàn tay cường đại như vậy chắc chắn là hơn hắn mặc nhật tỷ rồi. Nếu như bé nguyện ý, bé có thể đặt toàn bộ vương thành vào trong phạm vị ý thức của chính mình, nói cách khác bé có thể nắm rõ toàn bộ nhất cử nhất động của mọi người trong Hoàng Cung, thậm chí là suy nghĩ đều nằm trong lòng bàn tay tựa như một người đứng xem ở bên ngoài. Vương thành cũng như thế, bé có thể bảo phụ ý thức của mình đến mỗi ngõ ngách mà điểm này mặc nhật thì tuyệt đối thua xa 100%. Lúc này trong cung phượng thê là một cảnh khẩn trương rối ren, đai phi ăn vạn y phục long trọng lại dường già cao quý đang ngồi ngay ngắn trên phượng ỷ ở trong đại sảnh khuôn mặt đoan trang lộ ra tươi cười vui mừng, nàng ta đang đợi chuẩn bị đi đến đài vọng cảnh trước hoàng cung. Nơi đó chính là chỗ cử hành đại điền phong hậu đến lúc đó bách tính trong thành đều đứng dự lễ ở phía dưới. Chúc mừng xà hậu, lúc này tất cả cung nữ trong cung phượng thê huyền truyền kho người đều chúc mừng vị nữ từ này sẽ trở thành chủ nhân của vương cung. Đại phi cười suốt, không nhịn được kích động và hưng phấn, đứng dậy, bày ra dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, thản nhiên nói với các nàng, "Đứng dậy đi." Tạ ơn xà hậu, chúng cung nữ vội vàng đứng lên, trên mặt tràn đầy vui sướng, chủ nhân thăng quan, các nàng cũng được thơm lây, ở trước mặt người khác cũng vinh quang không ít. Dưới sự nâng đỡ của hai cung nữ thân cận, Đại phi lại ngồi xuống, sau đó trong lòng có chút âm thầm sốt ruột, không đợi được muốn chạy nhanh đến đài vọng cảnh, đi đến bên cạnh Mạc Nhật Tỳ. Xà hậu, đến giờ rồi." Đợi trong chốc lát bên ngoài có bốn cung nữ vội vàng chạy vào, tiến đến trước nàng ta liền quỷ dạp xuống đất cung kính nói. Đại Phi lập tức kích động đứng lên, vẻ bình tĩnh cố gắng duy trì ở trên mặt đã biến mất nàng ta thất lễ rồi. Theo bản cung đi thôi. Nàng ta cố gắng khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói với đám cung nữ bên người. Vâng, xà hậu, chúng cung nữ tự nhiên đáp ứng, chủ nhân được phong hậu thiếu các nàng được sao? Không bao lâu trong vòng vây của cung nữ và thị vệ, đoàn người chậm rãi hướng tới đài vọng cảnh. Dọc theo đường đi có rất nhiều thị vệ đứng nghiêm ở hai bên. Gia quyến của các đại thần đứng đầy hai bên đài vọng cảnh cùng với nhóm phi tử trong cung, mỗi người đều là trang phục lộng lẫy. Tuy rằng hôm nay chỉ có một nữ nhân vật chính, nhưng bị thua trận như vậy, ai cũng không muốn lại mất mặt. Tuy rằng tới xem người khác nhưng vẫn trang điểm cho mình hơn xà hậu cũng tốt. Nếu như có thể mượn việc này mà chọc nữ nhân như thiên tiên kia tức chết thì càng tốt. Mặc nhật tỷ đang đứng ở chính giữa, bên trái là đại thần, bên phải là nhóm phi tử, hắn mặc một thân vương phục có vẻ càng thêm khí phách anh tuấn cao lớn. Ánh mắt của tất cả nữ nhân đều đặt trên người hắn yêu say đắm, si mê quyến rũ, thậm chí là ái mộ tất cả đều muốn trở thành nữ nhân bên cạnh nam nhân này. Đáng tiếc hôm nay chỉ có một mình đại phi thành công, ban đầu mọi người đều cho rằng thành công thuộc về nữ tử đến từ nhân gian kia, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất thế. Cuối cùng, trong lúc mọi người đang ngước lên nhìn, Đại Phi cũng chậm rãi tao nhã cao quý đi tới đài vọng cảnh, lúc Mạc Nhật thì đưa tay ra liền kích động đặt bàn tay ngọc thon dài vào trong lòng bàn tay hắn. Vương, vào lúc này, dùng nhan tựa như thiên tiên của nàng ta càng thêm xinh đẹp, càng thêm không nhiễm bụi trần, giống như thiên tiên, càng thêm mê người các nam nhân thậm chí còn như si như say túy trong khí chất của nàng ta. Trong mắt Mạc Nhật thì chỉ có nàng ta kể từ khi nàng ta vừa đến. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng ta, hoàn toàn quên mất tất cả mọi người trên thế gian này. Hôm nay nàng thật đẹp, mọi từ hắn nghĩ đến đều không cách nào hình dung được nàng ta, đành phải chọn lời tốt nhất, trực tiếp nhất ca ngợi nàng ta. Đại phi thẹn thùng nở nụ cười, nụ cười yếu điệu càng khiến người ta khó rời mắt, chúng nữ tử bên cạnh đều đấu kỵ, thậm chí ngay cả đấu kỵ cũng không phải là hâm mộ hận không thể thay thế được. Vương, Sa hậu, đại điển sẽ bắt đầu, mời vương cùng sa hậu đi lên đài vọng cảnh. Đại thừa tướng kích động nhất đã sớm luôn luôn bấm đốt ngón tay tính thời gian, vừa thấy thời gian sắp tới liền vội vã tiến lên nói. Mặc Nhật thì gật gật đầu, lộ ra nụ cười mê người, nắm tay nàng ta cùng nhau chậm rãi hướng về phía đỉnh đài vọng cảnh. Bọn họ tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi nhất thiên hạ bước lên từng bước một. Thời tiết sáng sủa, khí trời vô cùng tốt, vạn dặm không mây, trời xanh trong, ánh nắng tươi sáng ý nguyện trơn chu. Đây thật sự là một ngày vô cùng tốt, một thời điểm vô cùng tốt. Thời tiết rất tốt, lòng mỗi người đều vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn, quả thực chính là thiên ý, đoạn nhân duyên này thật là khả quan, tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi. Ngay tại lúc hai người tay trong tay hạnh phúc cùng nhau bước lên bậc thềm thứ 10 thì biến hóa cũng đến. Thời tiết ở giờ khắp này đột nhiên thay đổi, ánh nắng tươi sáng ban ngày lập tức trở nên tối đen vô cùng, đột nhiên đưa tay ra cũng không thấy được 5 ngón. Dầm dầm, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao ban ngày lập tức biến thành đêm tối. Thời tiết đẹp biến mất, đêm tối đột một buông xuống, thậm chí trên bầu trời còn truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, không chờ mọi người kịp phản ứng, mưa to tầm tã liền điên cuồng chút xuống. Không phải là đập xuống dưới, tất cả mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, đều bị xối cho thối đầu. Đây, đây là có chuyện gì thế? Trong lòng mọi người chỉ có một âm thanh như vậy, rõ ràng là ngày hoàng đạo, rõ ràng là thời gian cùng khí trời tốt như vậy, sao lại thay đổi bất thường ngay nhỉ? Mặc nhật Tỳ và đại phi ngây ra như phỗng, bị nước mưa sối xuống lạnh thấu tâm, đặc biệt là đại phi bị lạnh từ đầu đến chân, một thân y phục hoa lệ dính sát vào làn da như đang mặc đồ bó tuy rằng không ai nhìn rõ tình cảnh hiện tại của nàng ta nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra. Trời dáng dị tượng, không cho đại phi trở thành xà hậu đấy. Đột nhiên, trong đám người dưới chân thành có người bật ra tiếng nói không hài hòa như vậy. Sau đó tiếng nghị luận của dân chúng càng nhiều chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều nghe được tiếng thì thầm Thậm chí có khá nhiều người nói chuyện lớn rọc đều truyền vào trong tai mọi người Ta nghe nói lúc tiểu xà vương Giáng sinh ngày đó trời giáng dị tượng khác hẳn bây giờ là ánh sáng ngũ sắc hơi thờ cắt tường thần thánh vô cùng đó Nhưng tân xà hậu này thời tiết đang tốt như vậy đột nhiên chuyển xấu có thể thấy được ông trời cũng không dung đâu Có người đã nói như vậy Đúng vậy, ông trời cũng không muốn nhìn thấy trực tiếp tối sầm cho tới bây giờ vẫn chưa từng có chuyện đó đâu. Lại có thêm người đồng ý, bọn họ cũng bị ướt nhẹp cả người. Hình như hôm nay tiểu xà vương không có xuất hiện, xem ra tiểu xà vương phản đối rồi. Có người chú ý tới chi tiết ấy, không khỏi lớn tiếng nói. Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả tiểu xà vương của chúng ta cũng không đến thì chúng ta xem náo nhiệt gì chứ. Trời cao cũng phản đối giống tiểu xà vương, vậy chúng ta cũng phản đối. Có người đứng ngay về phía bé con, chúng ta không đồng ý đại phi trở thành tân xa hậu, không đồng ý. Có người lập tức thừa dịp trời tối hướng về phía trên đài vọng cảnh điên cuồng gào thét. Lập tức đưa tới một tầng tán thành lớn, chúng ta không đồng ý đại phi trở thành xa hậu, chúng ta không đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. chấm chấm chấm. Từng đợt tiếng nói kháng nghị vang lên, tất cả đều là âm thanh của bách tính bên dưới, đương nhiên cũng có âm thanh bên trong hoàng cung, không ít thị vệ và cung nữ đều hô lớn. Đại phi run rẩy, không nhịn được run dày cả người, không phải lạnh mà là bị thức hạnh phúc bị phá vỡ trong nháy mắt, nàng ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Chuyện đã từng mong chờ giờ lại thành bóng ma ám ảnh rồi. Sắc mặt mặt nhật thì rất tệ, hắn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn đã tính đến cả việc bé sẽ xuất hiện bất ngờ ngăn cản, nhưng không ngờ bé con chẳng những không có xuất hiện, mà lại xuất hiện thiên tượng này. Hắn cảm thấy nhất định là tiểu tử kia giờ trò quỷ, cho nên hắn liền vận dụng pháp lực của mình định xua đi màn đêm đen tối. Đáng tiếc, hắn chẳng thể xoay chuyển nổi nửa phần, mà hắn cũng không biết màn đêm đen ấy không chỉ bao phủ Vương Thành, mà là toàn bộ xà quốc. Vương, Đại Nhi, Đại Phi run dậy đứng trong đêm đen gió lạnh, mất một hồi lâu nàng ta mới nghẹn ngào nói. Nhưng vẫn chả thể thốt nên rằng không thể làm xa hậu được. Ý dân như thế, thiên ý như thế, ở trong bóng đêm này, sao nàng ta có thể được phong hậu đây? Vì mọi người phản đối nên nàng ta không dám. Cho dù tất cả đại thần đồng ý, nàng ta cũng không dám. Mạc Nhật thì có thể cãi lời toàn triều thần, nhưng không thể cãi lại ý dân khắp thiên hạ, nếu chỉ ở vương thành còn đơn giản, nếu là bách tính cả thiên hạ cũng như thế, vậy sẽ không có kết cục tốt. Mặc nhật thì còn muốn thử lại, hắn không cam lòng, nắm tay nàng ta định bước lên bậc cao nhất, sau đó thử hướng xuống dân chúng bên dưới giải thích nhưng hắn lại không bước tiếp được. Không phải hắn không muốn, mà là trên bậc thềm đột nhiên xuất hiện lực cản rất mãnh liệt hắn không thể đi lên được. Vương, Đại Nhi không thích hợp làm xa hậu rồi. Rốt cục trong sự cản trở mãnh liệt đó, Đại Phi vốn còn tồn một chút hy vọng xa vời buộc phải nói ra câu nàng ta không muốn nói nhất. Mạc hiên viên, người lăn ra đây cho bồn vương, người cũng dám ngăn cản bồn vương phong hậu có phải ngươi muốn tạo phản hay không? Mạc nhật thì cực kỳ thức giận, cực kỳ mất mặt thanh danh của hắn lập tức rớt xuống cực điểm, mà lời đại phi nói càng làm cho hắn nổi cơn điên. Mà lời nói của hắn trong đêm đen lại vô cùng rõ ràng, mỗi người đều nghe được dân chúng đang điên cuồng gào thét không đồng ý cũng bởi vậy mà im lặng xuống cùng nhau đợi chờ. Con không hề ngăn cản, đây là thiên ý, trời cao cũng không giúp phụ vương, trời cao cũng không đứng về phía các người, cho dù con có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng làm biến động cả xà quốc. Năng lực của con cũng chỉ ở trong phạm vi vương thành, phụ vương ngài quá để mắt tới con rồi. Tiếng nói non nớt thản thiên đột một vang lên giữa thiên địa, vô cùng dễ nghe, vô cùng rõ ràng, rớt vào trong lòng mỗi người. Xà quốc thiên biến sao? Chỉ có đúng những lời này mới khiến mọi người kinh hãi. Đúng vậy, bọn họ cũng không biết ngoại trừ Vương Thành, có phải bên ngoài cũng như thế hay không, nhưng từ miệng bé mới mạnh mẽ kinh hãi, không phải chỉ có thời tiết của Vương Thành thay đổi, mà là khắp thiên hạ đều thay đổi thời tiết. Quả thật bé còn đúng là không thể có được phần năng lực này, chỉ có thể càng chứng minh rõ một khả năng trời cao cũng không cho phép Đại Phi trở thành xa hậu, phần lực cản đó cũng đủ lớn đi. Đại Phi không thể trở thành xa hậu, con dân xà quốc chúng ta không đồng ý. Đột nhiên, trong đám dân chúng lại truyền đến một câu kinh thiên động địa như vậy. Lập tức dẫn tới sự tán thành của mọi người, tất cả đều hô lớn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nổ tung, ầm ầm, vô số căn nhà đều sáng đèn, toàn bộ vương thành đều sôi trào. Mặt đại thừa tướng sám như cho tàn, hắn biết nữ nhi của hắn vĩnh viễn cũng chẳng thể trở thành xa hậu, chỉ có thể dừng lại ở đây, sẽ không có cơ hội gì nữa. Lúc này, một mảng ánh sáng, chiếu sáng một góc trời đất cũng chỉ thế thôi, chỉ có ánh đèn, ngay cả ánh trăng cũng tắt hẳn, có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhật của Đại Phi thân thể hơi run dày. Không phải ngươi thì là ai? Giọng nói nghiêm khắc của mặt nhật thì lại vang lên, ép hỏi, một người phụ thân mà còn thua kém cả con mình tuy rằng là một chuyện cao hứng, nhưng cũng vô cùng mất mặt dù sao hắn vẫn còn tại vị đó. Giọng nói của bé con lại thản nhiên vang lên, không có ý cười, vậy phụ vương ngài cứ mặc kệ con đi, cứ cố gắng cử hành đại điển phong hậu, con hứa sẽ không xen vào. Không được cử hành đại điền phong hậu chúng ta phản đối đại phi trở thành tân xà hậu của chúng ta tuyệt không đồng ý. Dân chúng bên dưới nghe xong liền hô to phản đối. Điều xà vương, ngài phải xuất hiện chủ trì đại cục đi, nếu như đại phi này thật sự trở thành xà hậu, xà quốc chúng ta sẽ không thể sống yên ổn. Có người cứ gào lớn khóc lớn, kêu la bé con phải quan tâm. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu xà vương ngài không thể mặc kệ sống chết của bách tính chúng ta. Tất cả mọi người lập tức phụ họa, xem bé giống như thần linh vậy. Tiểu xà vương, ngài không thể bỏ mặc chúng ta mà. Có khá nhiều người đều khóc quá to, ẩm ý thành một đoàn. Sắc mặt mặc nhật thì càng đen, bàn tay dùng sức nắm chặt tay Đại Phi còn Đại Phi cũng không hề có cảm giác đau, bởi vì tâm nàng ta càng đau, càng bàng hoàng, càng không biết làm sao hơn. Cả thiên hạ đều không đồng ý nàng ta thành xa hậu, đây đã không còn là vấn đề của một người, của Hoàng Cung, của Vương Thành, mà là của cả thiên hạ rồi. Nàng ta vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành xa hậu, dừng bước thôi. Vương, Đại Nhi không thể làm hậu rồi. Đột nhiên, đại phi quỳ phịch xuống một cái, rơi lệ đầy mặt cầu xin nói, tâm đã nát, tâm đã chết, nhưng trong lòng đồng thời lại dâng lên một nỗi hận. Mặc Nhật tỷ im lặng hồi lâu, không hề nói gì, hắn đã tức giận đến không biết nên phản ứng như thế nào, trong đầu nào có nghe được lời của nàng ta. Mà các đại thần ở phía sau đưa mắt nhìn nhau xong, không nhịn được đều quỳ hết xuống lại cùng hô to, "Vương Thiên ý đã như thế, đại phi tuyệt đối không thể làm hậu rồi, nếu không quốc gia của ta sẽ nguy nan a." Dù sao mọi người cũng chả quan tâm Đại Phi có thể thành xà hậu hay không, bộ tộc xà vương đã có hậu nhân rồi, nhìn xem tiểu xà vương người ta hoàn toàn đâu cần xuất hiện mà vẫn có thể nắm chắc một vùng so với xà vương còn cường thế hơn, cho nên có lập hậu hay không cũng chả quan trọng với bọn họ. Mà hiện tại, loại tình huống này, tốt nhất là đừng nên lập hậu, ai biết dị tượng đó là thật hay giả, ngộ nhỡ là thật thì sao. Như vậy liền xong rồi, bọn họ tuyệt đối không để cho một nữ nhân hủy đi toàn bộ xà quốc. Mạc nhật tỷ nghe được vế phía sau, hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở đại phi đang quỳ trên mặt đất, bất đắc sĩ nói, đứng lên đi, bổn vương không lập hậu nữa. Nhưng lời này vừa thốt ra ở phía dưới, trừ bỏ đại thừa tướng, người người đều đồng loạt há to mồm nhà khí tâm tình trở nên tốt hơn. Còn đại phi đang quỳ gối trên bậc thềm chỉ vì câu nói đó mà cả người run lên, ngón tay nắm thành quyền. Tạ ơn vương. Xuyết chút nữa nàng ta đã không khống chế được giọng của mình, cố gắng duy trì bình thản, giả bộ không thèm để ý. Mặc Nhật thì nâng nàng ta dậy, sau đó mới quay mặt về phía dân chúng bên dưới la lớn, bồn vương không lập đại phi làm hậu nữa, đại điển hôm nay chấm dứt rồi. Nói xong, hắn cũng không ngoảnh đầu lại, bước nhanh xuống bậc thềm. Đại Phi cắn chặt môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt một góc, nhìn bóng dáng nam nhân đang phẫn nộ rời đi, trong lòng đã bị ai lại càng thêm phẫn nộ, sau đó cũng chậm rãi bước xuống bậc thềm. Ngày lúc hai người một trước một sau rời khỏi bậc thềm của đài vọng cảnh, bầu trời đột nhiên sáng lên, bóng tối lập tức biến mất trong nháy mắt khôi phục lại vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, trời thanh khí sảng, gió nhẹ hưu hưu, một cảnh sắc hài hòa. A, trời lại sáng rồi. Đúng vậy, hóa ra thật sự là ông trời cũng không muốn để Đại Phi thành hậu. Đúng vậy, Đại Phi vĩnh viễn không thể thành hậu, bằng không ông trời sẽ không tha đâu. Tốt tốt quá, lại khôi phục rồi. Đây là ý trời, đây là ý thần đó. Không ít dân chúng vẫn tụ lại không hề rời đi, lúc này bóng tối biến mất sắc trời sang trong làm cho tất cả mọi người cảm nhận sâu sắc được đây là thiên ý, không thể vi phạm. Người xem đi, không có vi phạm liền tốt lên, vậy chứng minh cái gì hả? Chứng minh Đại Phi không thể trở thành xà hậu, một khi trở thành xà hậu thì trời cao sẽ không tha, trắng đều có thể biến ngươi thành đen, còn đổ mưa rội mát tâm ngươi, nhìn ngươi có còn dám trở thành xà hậu nữa hay không, mỗi ngày đều rội ngươi, ngươi không phiền cũng khiến ngươi thành phiền. Đại Phi đương nhiên nghe được âm thanh của dân chúng, vừa tức vừa hận lại thương tâm, nhờ đám công nữ nâng đỡ, dưới cách nhìn hả hê của tất cả nhóm nữ quyến cùng đám phi từ các cung chật vật không chịu nổi rời khỏi đài vọng cảnh, đi về cung phượng thê nương nương, nô thì chuẩn bị nước tắm cho ngài ạ. dọc đường đi, chúng cung nữ đều không dám thở mạnh, thật cẩn thận hầu hạ à. mãi đến khi về tới trong tầm cung, mới có cung nữ lớn mật nơm nớp lo sợ nói. đại phi ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt đờ đẫn. lúc này khuôn mặt xinh đẹp chẳng những tái nhợt đáng sợ mà cả chút huyết sắc cũng không có, phượng bào đã khô rồi, chỉ là vẫn rúm gió bao lại thân thể run rẩy của à trông hết sức buồn cười. nương nương cung nữ kia bị hù chết thấy à không có phản ứng trộm nâng mắt nhìn à một cái phát hiện dáng vẻ à hơi đáng sợ sợ tới mức thất thanh kêu lên dầm xoảng bục canh chỉ nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vụn cùng với tiếng hét chói tai của các cung nữ hiện tại đại phi tựa như đột nhiên phát điên không ngừng ném vỡ các đồ vật bên cạnh gặp cái gì liền phá cái đó thậm chí đến cả cung nữ cũng không buông tha Túm tóc liền kéo thấy mặt liền bạt tay, nhấc chân liền đá, hoàn toàn không còn là bộ dạng của thiên tử, ngược lại giống hệt một mụ phụ nhân tranh chua. Nương nương, tha mạng, các công nữ sợ hãi, không nghĩ tới nữ nhân như thiên tiên này điên cuồng lên lại đáng sợ đến thế, dưới khuôn mặt xinh đẹp kia lại là vẻ ác độc như vậy, vô cùng khủng bố. Đại Phi không nghe lọt lời nói của bọn họ trong tay chỉ có âm thanh của dân chúng, phản đối ả làm hậu, không cho ả làm hậu. Vì sao không cho ả làm hậu thiên ý ư? Tả đã làm sai cái gì? Thậm chí ngay cả ông trời cũng không thể nhìn được sao? Tả chỉ muốn cùng người trong lòng đầu gối tay ấp, chỉ muốn trở thành xà hậu của hắn, nữ nhân duy nhất của hắn thôi mà, vì sao? Vì sao chứ? Tả điên rồi, thầm nghĩ phát tiết nội tâm phẫn nộ, hận, cho tới lúc đánh mệt mỏi, đập mệt mỏi, vô lực mới ngừng lại được ánh mắt mới dần dần có thiêu cử. Lúc này, cung phượng thê đã bừa bộn thành một đống. Không ít công nữ bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, y phục đều bị xé rách, có người thậm chí còn hôn mê bất tỉnh mà toàn bộ đồ trang trí đều thành đồ bỏ đi. Sau khi mặc nhật thì nổi giận đùng đùng rời khỏi đài vong cảnh, bầu trời liền sáng trở lại, thời tiết tốt vô cùng thế nhưng tâm tình của hắn lại kém đến cực điểm, không để ý đến người phía sau, hắn tức giận nhanh chóng rời đi. Lý quả, người lăn ra đây cho bổn vương. Chỉ trong vòng vài cây hít thở, hắn đã đi tới ly cung, không thấy người liền nổi trận lôi đình gào to giống lớn, phát tiết lửa giận của mình. Ngươi, ngươi, tay hắn run lên hồi lâu, sững sờ không thốt nên lời, đều là nữ nhân của hắn, hiện giờ hắn quả thật là có chút chỉ trích nặng hai bên rồi, hơn nữa nàng nói cũng không hề sai. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cứ đứng ở nơi đó. Tiến không được lùi cũng không xong, thật sự xấu hổ, đồng thời cũng cảm nhận được người trong ly cung thỉnh thoảng vẫn vọng trộm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Mẫu hậu, ông ấy không xem con là con ông ấy cũng chả sao cả, nhưng xin đừng vu oan cho con, chưa điều tra rõ thì không có quyền lên tiếng. Không biết trước khi đến đây xà vương đã điều tra rõ ràng hay chưa? Cứ như vậy mà chạy tới khởi binh vấn tội, hình như hơi mất thể diện quốc gia đi chuyên gia thì không biết bách tính khắp thiên hạ sẽ đối đãi với xà vương cùng đại phi nương nương thế nào đây. Cái miệng nhỏ nhắn của bé cũng không phải là đèn cạn dầu quả thực cùng mẫu hậu mình một sướng một hợp hoàn toàn không cho mặc nhật tì nửa phân thể diện. Ngươi các ngươi, rốt cuộc có để xà vương ta đây vào trong mắt hay không? Ngươi dám nói chuyện với phụ vương ngươi thế này à? Hắn vô cùng mất mặt tức giận chỉ vào bọn họ. Bé hoàn toàn lờ đi cái miệng nhỏ nhắn, chẹp một tiếng, khinh thường nhìn hắn, châm chọc lộ ra nụ cười đáng yêu, bập bẹ nói, người còn là phụ vương của ta sao? Sao ta không biết nhỉ? Phụ vương ta người là như vậy sao? Vậy mà đuổi chúng ta ra khỏi cung phượng thê, đuổi tới nơi hẻo lánh này. Đã không quản không hỏi thì thôi, quên đi, vừa tới liền khởi binh vấn tội, đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu chúng ta, chẳng phải chỉ vì một đại phi không thể trở thành xà hậu thôi à, có gì đặc biệt hơn người đâu, chúng ta cũng chả hiếm lạ, ai hiếm lạ mặc ai đi. Nghe xong những lời này, sắc mặt mặc nhật thì càng đen, chỉ cảm thấy bản thân là tới chịu châm chọc nhưng toàn bộ không phải đều do hắn tự tìm ư. Hơn nữa những lời này đúng là khiến hắn vô cùng xấu hổ. Các ngươi, được lắm. Nếu như bổn vương phát hiện ra các ngươi làm, đừng trách bổn vương không khách khí. Hắn thẹn quá hóa giận, có chút mất tự nhiên bỏ lại một câu ngoan độc, bởi vì hắn thật sự cần một bậc thang để bước xuống. Bấy giờ, Lý Quả mới đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói, vậy thì phiền toái vị vương này đi điều tra kỹ kỹ một chút, đừng giống như kẻ điên chạy loạn khắp nơi, chỉ sợ còn chưa biết bản thân bẽ mặt đến bao nhiêu đâu. Còn có ta và ngươi không có nửa điểm quan hệ con trai sẽ tự quyết định quan hệ của hai ngươi, nhưng hiện tại ngươi nghe cho rõ đây, ngươi trả là gì của ta cả càng không thể chi phối cuộc đời của ta, mọi thứ của ta đều chẳng liên quan gì với ngươi. Chuyện trước kia bị ngươi kéo đến đây sẽ không truy cứu nữa, về sau ta và ngươi không có nửa xu quan hệ, ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta nữa, hoặc là xin ngươi để ta rời đi ta sẽ không trách ngươi càng sẽ không vô sỉ đòi ở lại. Hóa ra nàng thật sự chưa từng đặt mình ở trong lòng, mặc kệ là hắn muốn lập đại phi làm hậu hay là đuổi nàng ra khỏi cung phượng thê, nàng không khóc không nháo không phải vì chết tâm, mà là nàng chưa từng yêu hắn. Mặc nhật thì không hiểu vì sao trái tim mình lập tức rơi xuống đáy cốc thậm chí hơi khó có thể chấp nhận từ trước đến giờ chưa từng có chuyện hắn không nắm giữ được thứ gì đó. Người, người chưa bao giờ coi trọng bổn vương sao? Hay là chưa từng nảy sinh tình cảm với bổn vương? Không biết vì sao, hắn lại hỏi mà chưa suy nghĩ như thế. Lý quả sững sốt một chút, sau đó nhíu mày, nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm ta đã từng thích một người, là thích thật sự, người kia đối với ta tốt lắm, cho ta rất nhiều khích lệ. Lúc ta vừa đến nơi đây, hắn đưa Hoàng Nhi và quản gia Lâm đến bên cạnh ta, ta chính là thích người đàn ông lúc đó. khuôn mặt cô bởi vì nói ra những lời ấy mà tàn ra ánh sáng trói lọi, lộ ra vẻ hoài niệm. Mặc nhật tỷ nghe xong chợt ngẩn ra, vào thời điểm ấy thật sự không phải là hắn thì ra nàng thích là hắn ta không phải chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt hắn thay đổi liên tục vô cùng đặc sắc. Người đi hay ở bồn vương cũng không quan tâm càng không sao cả người thích ở thì ở thích đi thì đi tùy tiện ngươi. Hắn thẹn quá hóa giận bỏ lại những lời này, sau đó chật vật không chịu nổi rời khỏi đầu cũng không quay lại. Hắn cứ như vậy mà đi khiến lý quả vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng lời hắn nói lại làm cho mắt cô sáng lên, trong lòng bỏ xuống hết gông xiềng, cô không khỏi có chút hưng phấn. "Cục Cưng, Hoàng Nhi, Chi Vũ, quản gia Lâm, mọi người có nghe rõ không?" Hắn nói mặc kệ tôi thế nào cũng được, có nghĩa là chúng ta muốn đi đều được hả? Cô kích động nhìn mọi người, nói năng lộn xộn, ban nãy cô muốn rời đi đến điên rồi, hiện tại vừa nghe không có gì trở ngại, sao cô có thể không vui chứ? Bé con im lặng nhìn dáng vẻ vui mừng đến hoa chân múa tay của mẫu hậu mình, tạm thời không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật bé không muốn mẫu hậu rời khỏi nơi này, vẫn hy vọng mẫu hậu có thể hòa hợp cùng phụ vương. "Mẫu hậu định khi nào thì đi?" Bé cười tủm tỉm hỏi, chui vào trong lòng cô, đầu nhỏ cọ cọ trên người cô, vô cùng đáng yêu. Một câu này vậy mà làm khó cô, Lý Quảng nghĩ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thật sự chưa thể quyết định được, vì thế ngoan ngoãn nói, mẫu hậu không biết tạm thời cứ ở tạm một khoảng thời gian đi. Lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ cô kêu mọi người lập tức thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi đây luôn, may mà tiểu thư còn chưa đánh mất lý trí, không có xúc động rời đi. Đại phi phá hủy cung phượng thê xong, mới mỏi mệt không chịu nổi ngã ngồi dưới đất, cung nữ kinh hồn bạt vía, mặc kệ sống chết vội vàng tiến lên nâng ả dậy, nhanh chóng xin ả tắm rửa thay y phục, những người khác tức tốc thu dọn tàn cuộc. Đợi đến khi mặc Nhật thì tới, đại phi đã nằm thẳng ở trên giường, sững sờ nhìn đỉnh giường ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả hắn tiến vào cũng không biết. Đại nhi, nàng thế nào rồi? Hắn vừa thấy dáng vẻ yếu ớt, mất bình tĩnh của đại phi đang nằm ở trên giường, Liền sốt ruột ngồi xuống bên cạnh à, lo lắng hỏi. Đại Phi nghe được giọng nói của hắn chợt phục hồi tinh thần, nhìn hắn một cái ánh mắt dần dần khôi phục thần thái. Đúng vậy, hắn đâu có vứt bỏ mình, vẫn đối xử rất tốt với mình. Vương, Đại Nhi không có việc gì, làm cho Vương lo lắng rồi. Nghĩ vậy, à liền lộ ra tươi cười tuy rằng khá miễn cưỡng, nhưng à vẫn có thể cảm nhận được lòng hắn. Mặc nhật thì vừa nghe càng thêm đau lòng. Lần này Đại Điền phong hậu bất thành còn khiến cho Đại Nhi chịu không ít uất ức thật sự là quá khó khăn quá mất mặt Đại Nhi rồi. Thực xin lỗi, Đại Nhi, bổn vương cũng thật không ngờ. Hắn thở dài một tiếng tự trách mình trong lòng càng thêm áy náy bất an. Đại Phi lập tức nở nụ cười, ngược lại còn an ủi hắn, vương, Đại Nhi không sao ạ chỉ cần Đại Nhi có thể vĩnh viễn ở tại bên cạnh vương. Nhìn được vương, hầu hạ vương, vĩnh viễn cùng vương một chỗ thì Đại Nhi đã cảm thấy mỹ mãn rồi, Đại Nhi cũng không có quá nhiều yêu cầu à. Đại Nhi, nàng thật tốt, bồn vương vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng, Đại Nhi yên tâm. Hắn bởi vì cảm động và đau lòng mà không nhịn được đưa ra hứa hẹn, càng cảm thấy Đại Phi thật biết thời biết thế, hiểu chuyện thiện lương. Đại Phi nhào vào trong lòng hắn, thiếu chút nữa muốn rơi lệ nhưng vẫn kiên cường nhịn xuống. Chỉ có ông trời biết lòng ả mất mát cỡ nào ả muốn làm xà hậu đến điên rồi, vốn cho rằng trong thiên hạ này sẽ không còn nữ nhân khác có thể thay thế được vị trí của mình, nhưng cuối cùng ả vẫn thất bại. Vương yêu mình hơn nữa cũng vô ích, chỉ có địa vị mới đáng tin cậy nhất dưới sự dạy dỗ của phụ thân ả đã sớm hiểu sâu điều đó rồi. bổn vương tặng thật nhiều chân phẩm gì gì đó cho nàng có được không? Nàng thích gì, muốn gì cứ lấy. Mặc nhật thì thật sự quá hào phóng với đại phi, chỉ cần người yêu không thương tâm nữa. Không hề để ý tới chuyện này thì hắn có thể cho bất cứ thứ gì. Đại Phi đương nhiên hiểu được ý của hắn, vội vàng chối từ, Vương, Đại Nhi chả cần gì hết, chỉ cần Vương ở bên cạnh là được ạ, làm gì có cái gì so được với Vương đâu. Lần này, Mạc Nhật thì càng thêm yêu thương, trong lòng tràn ngập thương hại, đồng thời còn cảm thấy tức giận vì sự phản đối hôm nay, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Một tháng tới, mỗi ngày mặc nhật tì đều ở chung với đại phi, ngoại trừ công vụ, không gặp bất kỳ phi tử nào thậm chí còn yêu thương hơn so với trước kia. Tiểu thư, đồ ăn của chúng ta ngày càng kém rồi. Hoàng Nhi nhìn một bàn cơm gần như toàn đồ ăn chay liền buồn bực nói. Một tháng qua, đồ ăn của các nàng càng lúc càng tệ cuối cùng, ngay cả đồ ăn của tiểu thư còn chẳng bằng một cung nữ nữa. Lý quả dĩ nhiên cũng biết gần đây thức ăn càng ngày càng kém, ban đầu đồ ăn đều giống như lúc còn ở cung phượng thê, nguyên nhân chủ yếu chính là vì bé con, sau thì càng ngày càng ít, rau xanh càng ngày càng nhiều, cuối cùng chính là như bây giờ toàn bộ là đồ chay. Thôi, không sao đâu, ăn thịt nhiều cũng không tốt, ăn rau xanh đâu có tệ nhỉ. Cô An ủi hoàng nghi, dù sao đã ăn quá nhiều sơn hào hải vị, thay đổi thành đồ ăn chay như vậy ăn cũng ngon mà cô cảm thấy không sao cả. Đế nhưng Chi Vũ và quản gia Lâm lại liếc nhau một cái, bởi vì vừa rồi bọn họ biết được tin từ hôm nay trở đi, sẽ không giúp bọn hắn nấu ăn nữa, chỉ ném đồ sống cho bọn họ để bọn họ tự làm. Tiểu thư, Hoàng Nhi còn muốn nói thêm gì, nhưng bị Chi Vũ kéo giật lại ý bảo nàng đừng nói nữa. Bé ngồi ở trên ghế gần đó, ánh mắt nhanh như chớp giật nhẹ một cái, sau đó không nói gì cả. Dù sao chỉ cần mẫu hầu có thể chịu đựng được, không cảm thấy hất ức bé có thể làm như không thấy. Làm sao vậy, có phải còn có chuyện gì tôi không biết chăng? Lý quả có ngốc cũng nhìn ra được chút gì đó từ nét mặt hành động của chi vũ và quản gia lâm, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, không có gì đâu. Chi vũ vội vàng nở nụ cười đầy mặt nói rồi vùi đầu ăn cơm. Vì thế mà ánh mắt cô hà chúng trên người quản gia lâm, nhìn lướt qua bọn họ rồi lại nhìn về phía quản gia lâm. Quản gia lâm, ông cũng biết tôi không phải là kiểu người không thể chịu khổ tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân cao quý trước mặt mọi người. Mọi người đều giống nhau, có chuyện gì thì đừng có gạt tôi, các người chịu khổ sở tôi luôn cảm thấy rất khó chịu. Quản gia Lâm gật gật đầu, ông ta biết là tiểu thư nói đúng, hơn nữa ông ta càng biết tiểu thư không phải là người như thế, vì thế ông ta cung kính nói tiểu thư, gần đây họ chẳng những cung cấp ít thức ăn cho chúng ta mà còn bảo về sau chúng ta tự mình làm. Tự làm thì tự làm, không có vấn đề gì, nhưng không thể thiếu thịt được, người không ăn thịt thì sao có thể có khí lực chứ? Tôi không cần sơn hào hải vị, nhưng nhất định phải đưa cho chúng ta mấy loại thịt bình thường, nếu như không cho tôi sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Nào ngờ cô không hề tức giận chỉ nói với bọn họ như thế. Mọi người không khỏi gật gật đầu cảm thấy tiểu thư nói đúng, nhìn tiểu thư ăn chay mấy ngày qua liền biết tiểu thư không hề kén chọn nhiều. Tiểu thư, lão nô đi nói ngay đây. Quản gia lâm lập tức nói, định đứng dậy đi ra ngoài. Quản gia lâm. Ông nói lại với bọn họ, bọn họ dám không nghe lời mẫu hậu thì tiểu xà vương sẽ đi tìm bọn họ. Bé vẫn luôn im lặng lại đột ngột nói như thế. Dám không nghe lời mẫu hậu, bé sẽ khiến cho bọn họ đẹp mặt. Không so đo không phải vì sợ phiền phức mà vì không muốn mất thân phận. Bé âm thầm nghĩ, ngồi ở trên ghế một mình chơi đùa. Quản gia Lâm vừa nghe cả người liền chấn động, lập tức vô cùng kích động đứng lên có lời nói của tiểu xà vương, ai còn dám càn dỡ quá đáng với bọn họ nữa. Có thể cắt xén, nhưng không thể không cấp. Địa vị của tiểu xà vương ngang bằng vương, không tôn trọng tiểu xà vương, chính là miệt thị xà vương của bộ tộc, chính là không đặt xà vương vào mắt. Đừng coi tiểu xà vương giống như đứa nhỏ, nên tin chắc là tuy tiểu xà vương không động thủ nhưng vẫn có thể khiến cho bọn họ không có kết cục tốt. Quản gia lầm lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau liền cao hứng trả lời, bởi vì những người đó vừa nghe thấy là do tiểu xà vương ra lệnh liền không dám không theo, sợ hãi đảm bảo làm cho ông ta rất yên tâm. Mà bên đại phi nhận được tin tức tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Thật ra tất cả đều do ả ra lệnh, chỉ là muốn dạy bảo hai mẫu từ bọn họ một chút, làm cho bọn họ khó sống yên ổn mà thôi, nhưng thật không ngờ vừa mới bắt đầu, bên kia đã không khách khí như vậy rồi. Mặc nhật thì đi xử lý công vụ ả mới từ trên giường đứng lên, chỉ ăn mấy miếng liền ăn không vô nữa, càng nghĩ càng giật, sau đó lập tức gọi công nữ và thị vệ cùng đi tới ly cung. tiểu thư, đại phi kia đến ả, đại phi vừa vào cửa liền bày ra dáng vẻ thân phận cao quý, còn cao ngạo kiêu kỳ, miệt thị mọi người. Sau khi Hoàng Nhi và Chi Vũ nhìn thấy ả liền vội vàng tiến vào bẩm báo. Nàng ta tới làm gì? Cô đâu có biết nàng ta. Lý quả có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi ra ngoài, cô sợ người nhà mình chịu hất ức bằng không cô thật đúng là không muốn nhìn thấy nữ nhân đó. Lớn mật nhìn thấy đại phi nương nương còn không hành lễ sao. Cùng nữ xuân hoa bên người đại phi chính là nha hoàn lúc trước, hiện tại đương nhiên biết phải làm gì trước khi chủ tử lên tiếng, nhìn thấy lý quả đi ra từ bên trong, đầu tiên hét lớn một tiếng, hướng về phía lý quả bất mãn nói. Chát! Một tiếng tát tai vang rội vang lên, chỉ thấy thân thể Xuân Hoa ngã đập mạnh xuống đất hồi lâu vẫn chưa đứng lên được. Tại sao ngươi dám đánh người của ta? Đại Phi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy Xuân Hoa khiến trách nữ nhân kia vừa định làm ra vẻ thì nghe được tiếng tát tai, lại thấy Xuân Hoa bị ngã xuống dưới sự khiếp sợ không khỏi tức giận nói. Lý quả nào có biết đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy người còn chưa kịp nói gì, đã bị người giống một trận. Chính mình vẫn đang im lặng, trợn mắt nhìn nữ nhân vừa khiển trách mình bị đánh ngã xuống một cách khó hiểu. Là bổn vương đánh đó, mẫu hậu của bổn vương là thân phận nào mà để mặc một công nữ bên cạnh một phi tử nho nhỏ quát tháo chứ? Ngoài ra phi tử như người thấy mẫu hậu của bổn vương dám không hành lễ sao? Thấy bổn vương dám không hành lễ à? Chưa thông báo đã dám xông vào ư? Khó trách ngươi không đảm đương nổi chức vị xà hậu tố chất như vậy cũng đừng nằm mơ nữa. Đột nhiên, giọng nói non nớt của bé truyền đến trong giọng nói còn có chút oai phong. Hóa ra là bé con, Lý Quả lập tức hiểu ra, song cũng không lộ vẻ gì cả. Vậy mà còn để con trai mình bảo vệ cô giống như quá vô dụng rồi. Tiểu xà vương, mọi người vừa nghe, vui sướng đương nhiên là người bên phe Lý Quả, mà sợ hãi chính là người bên Đại Phi. Ai chẳng biết tiểu xà vương thật sự rất lợi hại. Hơn nữa tiểu xà vương còn vô cùng bảo vệ mẫu hậu mình, nửa phần cũng không nhường, bằng không đâu có cùng xà vương đối nghịch khắp nơi chứ. Ta là một phi tử nho nhỏ, đại phi thiếu chút nữa bị những lời này chọc cho tức chết, mặc kệ nói như thế nào thì mình cũng là phi tử của phụ thân nó, làm sao có thể không lớn không nhỏ như thế à còn là trưởng bối của nó mà. Đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ mình là ai, cùng lắm là mặc cho người chơi đùa mà thôi, nói không chừng qua vài năm nữa ngươi liền như hoa cúc hôm qua. Hiện tại nữ từ trẻ tuổi nhiều như mây, phụ vương sẽ vĩnh viễn sủng ngươi à? Không có khả năng, mỹ nhân trong thiên hạ đâu chỉ có mình ngươi, cho nên bồn vương khuyên ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, ở trong công này không nên suy nghĩ bậy bạ cũng đừng nên có hành động xấu xa. Ngươi động vào người khác thì bồn vương mặc kệ nhưng nếu ngươi động vào mẫu hậu của bồn vương, ngươi sẽ biết bồn vương có thể khách sao với ngươi hay không? Phụ vương ta còn không sợ thì bồn vương sẽ sợ ngươi sao? Giọng nói đáng yêu mềm mại của bé còn lại nhàn nhạt truyền đến, lần này bé không hề uy hiếp đâu, chỉ phân tích cho ả nghe sự thật mà thôi. Cơn tức của đại phi dần dần vọt thẳng lên trên ả thật không ngờ, vừa rồi còn bị kích động đến nhục nhã người ta, hiện tại lại bị người nhục nhã, song đúng là ả còn chưa kịp làm chuyện gì đâu, thật sự là chọc ả tức chết rồi. Tiểu xà vương, ngài. À không dám bất kính, bởi vì à cảm nhận được tiểu xà vương này giống như một kẻ điên, dường như chẳng sợ gì cả đến cả lời của mặc nhật thì còn coi thường thì ai có thể kiềm chế được nó chứ. Người nhanh chóng cốt đi cho bồn vương, bồn vương không muốn lại nhìn thấy người ở ly cung, lần sau dám tái phạm hậu quả tự ngươi biết tuy rằng ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Bé hơi mất kiên nhẫn nói, nô thị này dám đối xử với mẫu hậu mình như vậy. Lá gan cũng không nhỏ đâu, hôm nay bé khiến cho mọi người biết trong hoàng cung này không chỉ có mỗi phụ vương mà còn cả bé nữa. À muốn sinh con trai, à nhất định phải sinh con trai, đến lúc đó con trai của à sẽ cường đại giống như con trai của thiện nhân kia tương lai, ngôi vị xà vương sẽ không thuộc về con trai của thiện nhân đó. Đại phi nổi giận đùng đùng, vạn phần căm phẫn từ ly cung trở về trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy giận dữ, trong lòng lăn qua lộn lại chỉ có mỗi câu như vậy, chính là à nhất định phải sinh hạ tiểu xà vương. Lúc ả bị tiểu xà vương nhục nhã, ả hận không thể triệt thiêu đôi mẫu từ đó thế nhưng ả không dám, bởi vì hiện tại tiểu xà vương vẫn là con nối dõi duy nhất của mặc nhật Tỳ hơn nữa tiểu xà vương rất lợi hại ít nhất là ả tuyệt đối không phải đối thủ của bé. Đại phi gióng Trung thu binh quyết định tạm thời buông tha đôi mẫu từ này, đợi ả hoài thai con nối dòng thì đó chính là ngày chết của bọn họ, nếu không phải vì bọn họ, làm sao ả lại bị mất đi ngôi xa hậu. Một tháng trôi qua, bụng của Đại Phi chả có chút động tĩnh gì, từ khi à quyết định phải có đứa bé liền quấn quýt lấy mặc nhật thì, gần như là cầu hoan mỗi ngày, nhưng mặc kệ hai người cố gắng như thế nào, bụng à vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Thái y gần như đều đến trần trị cho à mỗi ngày, đáng tiếc chẳng thể tìm ra chút dấu hiệu nào, còn ăn khá nhiều phương thuốc bí truyền dân gian, cứ nghĩ đến biện pháp nào là à đều thử qua hết. Vì sao ta vẫn không thể mang thai? Ả thức giận lại bắt đầu đánh trời các công nữ, vì có thể mang thai đứa nhỏ Ả gần như là để ý hết đến thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của bản thân, thậm chí còn từng hoài nghi đồ ăn có vấn đề, nhưng mỗi ngày thai y đều đến kiểm tra đồ ăn cho Ả cam đoan là không có vấn đề gì tóm lại là không mang thai được. Các công nữ đều chẳng dám thở mạnh, gần đây vị phi tử này thật sự là hỉ nộ vô thường, trước kia còn cảm thấy đi theo bên cạnh ả là một chuyện rất tốt, nhưng hiện tại mới phát hiện thà rằng đi theo bên cạnh vị tiểu thư ở ly cung kia cũng không muốn đi theo một người như thế. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ chẳng khác nào đang đứng trên miếng băng mỏng cả. Hai tháng lại trôi qua, bụng đại phi vẫn như cũ, không có gì khởi sắc, vẫn như bình thường. Lần này à không ngồi yên được, không khỏi hoài nghi mặc nhật thì có vấn đề, bằng không sao tiện nhân kia mang thai được mà à thì không chứ. Không được không được à nhất định phải mang thai, bằng không địa vị sẽ khó bảo toàn, không có chỗ dựa thì tương lai phải làm sao đây. Từ trên người nữ nhân kia à đã nhìn thấy rất rõ, có con trai cường đại thì cuộc sống tốt biết bao nhiêu. Thỉnh thoảng à vẫn nghe được từ miệng cung nữ, bây giờ cuộc sống ở bên ly cung rất sinh động, rất dễ chịu, không phải quay nướng thì chính là lẩu, hoặc là cùng nhau nấu cơm, còn cùng nhau trồng hoa, trồng rau, gần đây lại nuôi thêm mấy con gà vịt linh tinh, người đi ngang qua hay nghe được tiếng nói cười từ bên trong, người khác hâm mộ đến chết rồi.